Nhỏ tiểu nhân kinh hỉ một phen, tiến hóa sau phản tổ huyết mạch, còn không phải là chỉ mạt thế sơ dị năng giả huyết mạch sao. Khi đó nhân huyết mạch nguyên nhân kích phát ra dị năng muốn đơn giản nhiều, chỉ cần tiêm lực đủ, sinh tử tuyến thượng đi một vòng, chính thành đô thành dị năng giả có hay không, nhưng hiện tại liên bang công dân chính là sinh tử tuyến trời cao thiên chạy, cũng không thấy có thể có mấy cái là tự nhiên kích phát dị năng, dược tề kích phát lực công kích thấp tam thành, này đối thường trưởng cùng chủng tộc đối chiến quân đoàn tới nói, nếu có kia tam thành lực lượng liền khả năng làm bên ta sức. Chiến đấu phiên thượng mấy phen. Ngan năm đối liên bang tới nói, vẫn là chờ khởi. Khả khả muội muội còn muốn dâu tây. Nhan thu khả có chút vô ngữ sờ ngạch, thứ này không biết lập tức muốn đi học, còn nghĩ ăn, nhìn nhìn lại mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn. Hảo đi, là nàng no hán tử không biết đói hán tử đói, nàng là có không gian thứ tốt, tất nhiên là không lo thứ tốt. Giữa chưa trở về phân cho các người. Nghe được lời này, mấy người nho nhỏ cao hứng hạ liền đều ngoan ngoan ngồi xong mà không muốn tới dâu tây hoàn diệp dập ủy khuất liếm liếm môi nhỏ, giống như còn muốn tìm kiếm kia hương vị hắn này phản ứng xem nhan thu khả không thể nơi hà, chỉ phải lại tắt trong miệng hắn một viên mới tính làm hắn an phận xuống dưới. Đối với hoàn diệp dập mấy ngày này cùng nàng hình bóng tương thủy nhan thu khả là lại bất đắc dĩ lại có chút thói quen, này tiểu thí hài hiện tại đối nàng nói chuyện không nguyên like kia 258 vạn dạng, cũng không túm làm nàng tưởng chịu hắn chỉ là có khi vẫn là làm nàng tưởng đối hắn vây vây tiểu nắm tay, thứ này quá dính người. Một buổi sáng khoa cư nhiên trung gian không có nghỉ ngơi thời gian, chỉ có vừa mới nhập học khi, giới thiệu hạ trong trường học phương tiện cùng nội quy trường học, kế tiếp chính là thẳng đến chủ đề, cái này làm cho một ít tiểu hài tử càng thượng càng nóng nảy, này đối một huấn luyện lên chính là ban ngày nhan thú khả, hoàn dịp dở, 28 tinh sĩ không có gì, không ít hài tử cũng là có thể tiếp thu, nhưng cái đó tâm phù khí táo hài tử, không cần phải nói Giống nhau đều là trong nhà sủng ra tới Con hảo đều là có thể một lần nữa bồi dưỡng hài tử Cũng khó trách muốn một năm sau tài trí xuất tinh ánh ban Này một năm chính là vì cải tạo cây non đi Giữa trưa hồi ký túc xá nghỉ ngơi khi Nhan Thu Khả thực hiện hứa hẹn Lấy ra không ít trái cây dâu tây, quả táo, lê quả đào chiết đều cấp hoàn diệp dập cùng 28 tinh sĩ Cải đi đi ngang qua tùy đi rồi không ít Bọn họ chưa bệnh và chăm sóc tổ sẽ không còn muốn nhiều bổ bổ đi Nhan Thu Khả nhìn Thu đi một nửa cái đi Nàng bất đắc dĩ sờ ngạch, đỏ tươi nốt chu sa đều phai nhạt vài phần, nàng phía trước rõ ràng ở nhà lưu lại mấy chục nốt không gian rau quả khi, vị này liền hoảng đến nàng trước mặt cũng muốn không ít đi, hiện tại này lại là nháo loại nào, trên tay hắn rau quả tuyệt đối có thể nuôi sống bọn họ đám hải tử này cùng đại nhân 2 năm không thành vấn đề được không, vấn đề là hắn có thể bảo tồn lâu như vậy. Tự hồ là xem đã hiểu nhà bọn họ tiểu điện hạ nghi hoặc, một người tiểu hộ sĩ lén lút ở nàng bên thai giải thích nói. Cái đỉ tổ trưởng phát hiện rau quả nội có đại lượng hoạt tính vật chất, hán tưởng tinh luyện ra tới, xem có thể hay không nghiên cứu ra tân cải tiến dược tề, tổ trưởng nói, này đó hoạt tính vật chất có thể tăng lên dị năng kích phát dược thể còn có thể. Tiểu hộ sĩ rầm rầm nói một đống hoạt tính vật chất chỗ tốt, nghe nhan thu khả đầu đều mau hôn mê, bất quá cũng nghe minh bạch, chính là cái đỉ phát hiện nàng lấy ra tới rau quả nội bí mật, xem ra không cần chờ ngàn năm, cũng có người có thể từ giữa tìm được nhanh hơn tốc độ phương pháp đi. Lôi ca mấy ngày nay muốn ổi, nó muốn ở thăng nhập tứ cấp văn minh tinh hệ trước đem 1-2-3 cấp các văn minh tinh hệ tư liệu đều làm ra một phần, nàng cũng không đi quấy giày nó, nàng chính mình sự cũng là mát nhiều. Trường học mỗi ngày chỉ có một buổi sáng có khóa, buổi chiều là tự do an bài thời gian, cũng là, này nửa ngày học đồ vợ, buổi chiều không hảo hảo tiêu hóa hạ, ngày mai lại học thân kia không phải sớm muộn gì sẽ bị rơi xuống, hơn nữa chính là buổi chiều rất nhiều học sinh cũng có khóa muốn thượng. Một buổi sáng giáo đều là cơ sở chủ yếu đồ vật, nếu có mặt khác muốn học ngành học, buổi chiều có thể đi nghe giảng bài. 28 tinh sĩ hài Đồng nhóm đều có tuyển tốt phụ ngành học, Nhan Thu Khả buổi chiều thời gian cũng có nàng muốn học, bất quá nàng là ở trong ký túc xá tự học, toàn bộ biệt thự nội chỉ còn lại có nàng, ngắc không, còn có một cái ném không xong hoàn diệp dập tiểu bằng hữu, hai cái tiểu điện hạ một tả một hữu, các làm các cũng chưa lưu ý đối phương mở ra quang nào ở vội cái gì. Tích tích, đi tổ trưởng tìm cầu video chat. Nhan thu khả nghe được video chắc thỉnh cầu, mới điểm thông liền nhìn đến cái đỉ đại thúc kia trường có chút phương tây mặt hình xoáy khí lại mặt. Tiểu điện hạ, ngài làm ta đính ngủ đông khoang đại đền hóa, đều là an ngài yêu cầu A hóa. Cảm ơn cái đỉ thúc thúc, thỉnh ngươi đem chúng nó phân phối đến 28 tinh sĩ phòng nội đi. Tốt. Năng lượng thạch đủ sao. Điện hạ yên tâm, tồn kho còn rất nhiều. Lại hàn huyên hai câu, nhan thu khả treo lên video chắc sau, nghĩ nghĩ cái đỉ kia vật tư vẫn là mát nhiều. Tới trường học trước nàng chuẩn bị không ít đều cấp cái đi đại thúc, đồng liên bang nàng vốn dĩ cũng là có chuẩn bị, nhưng cái đi đại thúc nói cho nàng nhan, Nam Cung hai nhà giúp nàng đều chuẩn bị tốt về sau sở cần phí dụng, toàn đặt ở cái đi đại thúc kia, khi đó tiểu nha đầu cảm thấy, nàng có tiền cũng chưa địa phương hoa đi a, rõ ràng đều biết nàng đồng liên bang mỗi ngày như quả cầu tuyết, giống nhau có cuồn cuộn không ngừng tiền trướng, đều là đại phú bà, bọn họ như thế nào vẫn là làm không biết mệt mà hướng nàng đâu đưa tiền nha. Không nói mặc khác Liên dung ra giao quả căn cứ cùng tiểu lầu mỗi ngày bảy thành lãi dòng đều vào nhan thu khả tài khoản chung ở hơn nữa hai đại gia tộc mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt, có thể thấy được nàng nơi đó nơi nào là tiểu kim khố. Dung an kim đều rất nhiều lần nói qua, nếu không phải xem lấy tiền chính là tiểu công chúa, hắn đều muốn đánh cướp nhan thị nhất tộc, kêu bảy thành lít lợi cũng không phải là số lượng nhỏ, mỗi ngày hốt bạc, chính là liên bang chính phủ đều đỏ mắt hắn dung ra, nhưng hắn dung ra còn không thể bán đứng nhan thu khả cái này chân chính ăn tiền chủ. Khổ A Khả khả muội muội ngươi còn muốn năng lượng thạch sao? Xem nhan thu khả cắt đứt video chặt sau, hoàn diệp dập nhích lại gần, một con tay nhỏ còn đưa qua một quả nút không gian, xem như vậy, vẫn là chuyên môn phóng năng lượng thạch dùng ngăn cách năng lượng nút không gian, xem ra bên trong thả không ít năng lượng thạch. Việc này nếu là làm hoàn gia kia vài vị đã biết, tuyệt đối sẽ đâm tường không sống, phải biết rằng hoàn diệp dập vứt kim bản lĩnh cũng thường như, hắn vứt vẫn là nhà mình kim, vì hắn nhi đồng phòng chiến lưỡng giáp hắn là không thiếu đánh cướp chính mình trong tộc kim cố ít nói cũng lộng một nút không gian hóa, nhưng tiểu tử này hiện giờ liền đơn giản như vậy liền đưa đến nhan thu khả trước mặt, tưởng bọn họ kêu cả gia đình dòng chính, tưởng từ hắn kia muốn ra một khối tới đều so đuổi. Giết tinh tế hải tặc còn khó, lại còn có khả năng bị phản đánh cướp đến, này khác biệt đãi ngộ, thực làm nhân tâm thật lệnh thật lệnh nha. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 64, Võ Trang 28 Tinh Sĩ, canh 2 Nhan thu khả l Liên bang mỗi năm cho chúng ta không ít vật tư, năng lượng thạch chúng ta cũng không thiếu, ngươi không cần lo lắng cho ta không đủ dùng, ngươi cũng có chính mình tư quân, ngươi có thời gian vẫn là nhiều trang bị hạ bọn họ hảo, bọn họ cũng là lực lượng của ngươi không phải sao. Năng lượng thạch là vũ trụ nội một loại đặc thù năng lượng, hiện tại rất nhiều đồ vật đều dùng nó tới khởi động, nhan thu khả phía trước hỏi cái đi đại thúc năng lượng thạch, chính là lo lắng có đủ hay không những cái đó ngủ đồng khoang dùng, nàng làm cái đi đại thúc mua đều là tốt nhất ngủ đồng khoang. Vận chuyển sử dụng năng lượng cũng là cấp cao, đương nhiên hiệu quả cũng là cấp tốt, nàng chính là lo lắng ngày này cao cường độ huấn luyện sau, các bạn nhỏ thân thể sẽ thừa nhận không được, có. Ngủ đông khoang, chỉ cần bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau bảo đảm thân thể bổng đồng, đồng tích. Chính là trên tay nàng kia 29 đài nhi đồng phòng chiến lưỡng dụng cơ giáp, nàng đều làm lôi ca giúp nàng tiến hành cải tạo, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, cũng muốn phân cho 28 tinh sĩ. Nàng làm hoàn diệp dập trang bị hảo tự mình tư quân cũng là vì hắn hảo, các trưởng bối tất nhiên là có giúp bọn hắn chuẩn bị tốt tư quân trang bị, nhưng kia cùng bọn họ dùng chính mình trên tay tải nguyên tới võ trang bọn họ đối những cái đó quân nhân ý nghĩa cũng là bất đồng. Liên nàng những cái đó ám mệ, tư quân, cái nào không phải bị nàng hối lộ một đám nhiệt tình mợi phần, đặt đi đều nói, nàng là quỷ tinh như vậy tiểu liền sẽ thu mua nhân tâm, kỳ thật cấp gia đổ vật khi, nàng thật không nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy bọn họ là nàng người. Nàng liền phải đối bọn họ hảo, chỉ là không nghĩ tới sẽ thu được như vậy hiệu quả, nàng liền cho chút ăn nha, dùng nha, thật sự không nhiều cấp cái gì nha, mọi người đều giống nhau được không, bọn họ ngày thường cũng là dùng, giống nhau nha. Sau lại đặt đi giải thích nàng mới hiểu được, bọn họ chủ tử là nàng, chỉ có nàng biểu hiện ra đối bọn họ để ý, bọn họ mới có chân chính mà yên tâm lại, nàng lấy ra đồ vật cho bọn hắn khi, đó là nàng tâm ý, cũng thuyết minh nàng có nhớ rõ bọn họ, này so cái gì đều quan trọng. Nghĩ vậy, Nhan Thu Khả lấy ra một quả nút không gian nhét vào Hoàn Diệp dập trong tay, cầm, nơi này đều là rau quả, cho ngươi tư quân cầm đi, ngươi hiện tại liền đi liên hệ bọn họ quân trưởng tự mình đem đồ vật cho hắn, an bài hiểu không? Hoàn Diệp dập chỉ số thông minh nhưng không thấp, từ Nhan Thu Khả câu đầu tiên lời nói hắn liền nghe hiểu trong đó ở trong chứa, lập tức ngoan ngoắn mà thu nút không gian, chào hỏi, xoay người đi vội. Không tồi sao, đầu góc phản ứng man mau Nhan Thu Khả vỗ vỗ tay nhỏ. Cười hì hì khét ngợi, nàng thích cùng người thông minh nói chuyện, không cần giải thích nửa ngày, kia muốn nhiều mệnh, hiện tại không ai, hắc hắc, nàng vẫn là trở về phòng tiến không gian đi tu luyện đi. Tiểu nha đầu Mỹ tư tư mà về phòng, chờ hoan diệp dập vội xong trở về, liền thấy thư phòng nội không ai, nhìn xem nhắm chặt chủ cửa phòng, hắn bất đắc dĩ lui về thư phòng, làm ngoan học sinh đi, hắn khả khả mội mội lại không biết trở về phòng vội cái gì đi. Một ngày một ngày liền như vậy quá, ban ngày đi học học tập, Buổi chiều sau chính là không ngừng huấn luyện, ở thứ 15 thiên thời, Lôi ca đem cải tạo tốt cơ giáp cho Nhan Thu Khả, lại đi vội nó sự. Nhan Thu Khả là không nghĩ tới Lôi ca thật đúng là tinh tế, không hổ là nhất đồng siêu cấp trí não, nàng cái gì cũng không công đạo. Lôi ca lại là làm thập phần hoàn mỹ, liền như mỏ mì giúp các nàng chuẩn bị trang phục giống nhau. Lôi ca cũng giúp bọn hắn đều chuẩn bị nguyên bộ trang bị, hơn nữa vì mỗi cái tinh sĩ đều lộng một cái đặc biệt nút không gian, đó là một cái cùng nàng khuyên thai giống nhau tiểu khuyên thai. Đồng dạng muốn gen chói định, nút không gian bộ dáng là bọn họ từng người. Trong sao, hơn nữa nút không gian không chỉ là có thể phóng đồ vật, còn có thể liên lạc, là chuyên môn thuộc về chính bọn họ liên lạc võng, cơ giáp cũng hảo, giã chiến dùng trang bị cũng hảo, đều có bọn họ độc hưu tròm sao cùng đồ đằng. Đối với cải tạo mấy thứ này, lôi ca dùng nàng nhiều ít tài nguyên, nhan thu khả là một chút cũng không đau lòng, nàng hiện tại tưởng chính là, chính mình có phải hay không cũng giúp ám vệ cùng tư quân cũng lộng một bộ độc thuộc về bọn họ tiêu chí Tiểu nha đầu chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không có biện pháp, ai làm nàng nghèo cũng chỉ dư lại bó lớn bó lớn tài nguyên. Trước không nói nàng là nghèo là phú, liền nàng lần này tử lấy ra tới đồ vật, 28 tinh sĩ liền tính là tuổi còn nhỏ cũng biết này đó có bao nhiêu quý giá, bọn họ là vừa mừng vừa sợ, liên tính là một đám đều đưa tới trên lốt hai, vẫn là phiêu hồ hồ hồi không được hồn. Nhìn nhìn lại vẻ mặt u nhìn nhan thu khả hoàn diệp, mọi người đều có, vì sao không hắn, hắn không phải nàng bằng hữu sao? Bọn họ không phải đồng bọn sao? Ô ô ô, khả khả muội muội không thích hắn. Đem người thích nhất cơ giáp cho ta. Đối mặt lập tức liền phải rớt hạt đậu vàng mộ sọ so tạ. Nhan thu khả tiểu công chúa chỉ có thể bất đắc dĩ nhuộn bộ. Một đám tiểu đồng bọn đều có. Liền hắn không có cũng là khó coi. Hảo đi, nàng khiến cho lôi ca cũng cho hắn làm một bộ là được. Tùy tiện giúp hắn cơ giáp cũng cải tạo hạ. Nghe được lời này, Hoàng Diệp dập lập tức đem chính mình cơ giáp phóng ra. Nhan thu khả tay nhỏ vung lên liền thu vào không gian ném cho lôi ca, quá mấy ngày liền cho ngươi. Hảo! Vũ hôm khắc thanh hoàn diệp dập lúc này trong lòng cái tiêu mỹ, bao lâu hắn đều có thể chờ, hắn hiện tại muốn chính là đối xử bình đẳng. Nhan thu khả nhìn một đám còn vẻ mặt mộng ảo 28 tinh sĩ, bất đắc dĩ mà vô vô tay nhỏ, nghiêm túc nói, hiện tại không phải các ngươi tưởng mặt khác sự thời điểm, những cái đó cơ giáp từ ngày mai khởi sẽ cho các ngươi mỗi ngày một giờ đi học tập thao tác chúng nó còn nhớ rõ chúng ta nửa tháng sau cùng năm, sáu niên cấp các học trưởng học tỷ thi đấu sao. Chúng ta cũng không thể bại bởi học sinh hội. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Nghe được rơi xuống đất có thanh lời nói, nhan thu khả vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, tay nhỏ vung lên, đi, tiếp tục chúng ta hôm nay huấn luyện. Là, một đám tiểu gia hỏa lại vội lên, chữa bệnh và chăm sóc tổ ở một bên chú ý giữa sân, bọn họ hiện tại là đám hải tử này hộ lý nhân viên, đối với mỗi cái hải tử đều phải phụ trách. Bọn nhỏ huấn luyện khi, bọn họ cũng là không thể nhàng dối. cái đi tổ trưởng, tiểu điện hạ như vậy nỗ lực, chỉ là vì kia trận thi đấu sao. Cài đi nhìn mắt hỏi chuyện trợ lý, hận sắc không thành thép nói, ăn, đầu của ngươi như thế nào vẫn là không trường chi à, này đều đã bao nhiêu năm, tiểu điện hạ cũng bạch giúp ngươi bổ não. Nói hắn lại than một tiếng, vẫn là giải thích, tiểu điện hạ như thế nào sẽ để ý về điểm này tiểu thi đấu, nàng là vì tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ làm chuẩn bị, ngươi quên tiểu điện hạ nói qua cường giả thế giới, hết thảy đều lấy nắm tay nói chuyện. Hắn này trợ lý nào đều hảo, cũng thực nghe lời, chính là có một chút làm người cảm thấy vô lực, kia đầu góc cũng không biết là như thế nào lớn lên, đối chính mình tin tưởng người, ngươi nói gì, hắn liền tin gì, một chút không biết cái gì kêu trong lời nói lời nói, hơn nữa càng tuyệt chính là, rõ ràng chỉ số thông minh không thành vấn đề, trí nhớ cũng bình thường, nhưng hắn chính là không thể đem ngươi trước một câu cùng sau một câu liền lên nghe, còn hảo tiểu tử này, đối người xa lạ phòng ngự. Giá trị số là 3S, hắn đến không cần lo lắng hắn bị lửa Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại Chương 65, thật là khủng khiếp huấn luyện viên Tổ trưởng, ta hảo tâm đau tiểu điện hạ, nàng còn như vậy tiểu Nguyễn nguyễn nộn nộn tiểu lõ ly, nhiều đáng yêu, nhiều xinh đẹp Lị na, ngươi có thể hay không không cần lao đối với tiểu điện hạ chảy nước miếng Tiểu tâm tiểu điện hạ phát hiện lại trốn ngươi vài thiên Không cần nha, nhân ra quá thích tiểu điện hạ Hảo, các ngươi mấy cái chú ý điểm Kháng tiểu ra hỏa kia giống như có điểm thất thần, ai đi nhắc nhở hắn hạ. Không cần, tâm đánh thức hắn, xem ra còn bị kia đại bánh có nhân tạp đầu còn tròn váng. Nếu là chúng ta khi còn nhỏ có người cấp tốt như vậy đồ vật, cũng sẽ vượng Chính là hiện tại cấp cũng vự. Giống như trên. Cái đỉ có chút vô lực mà nhìn hắn một đám kỳ ba thủ hạ, bọn họ là khi nào bắt đầu trường oai, như thế nào đều không có người thông cáo hắn một chút. Nếu là hắn tiếng lòng bị những người khác nghe được, nhất định sẽ tập thể cùng nhau nói cho hắn. Tổ trưởng, ở ngươi trường ngoài khi, liền đem chúng ta đều mang oai, chúng ta chính là thượng lương bất chính người bị hại. Đệ thập lục Thiên một giờ cơ giáp học tập, nhan thu khả trảo bao một cái cơ giáp chơi siêu tốt ám vệ đánh số 32 hào đường huấn luyện viên. Việc này làm ám vệ đội trưởng không một vâu ngữ nhìn trời, bọn họ là ám vệ nhà, chủ tử, ngươi liền không thể đi tìm cái tư quân tới giáo này đàn tiểu đấu đinh nóng sao. Bọn họ là che giấu cao thủ, là sống ở bóng dáng trung, sao lại có thể thấy quang. Ám vệ thấy Quang chết A huynh đệ ngươi hảo tẩu. Nhan thu khả nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ xem thường đưa lên, hảo tẩu cái đầu, mặt cũng không lộ, hơi thở cũng không lộ, không phải làm hắn mở ra hắn cơ giáp giáo giáo các bạn nhỏ, ai biết hắn là ai nha, thanh âm kia đều là dùng máy thay đổi thanh âm. Thứ 17 thiên, một đám mại hoa hoa nhóm bị kia không biết là gì huấn luyện viên khi dễ thực thảm, rõ ràng trước một ngày dạy bọn họ khi còn mãn ôn hòa, sao chính là một đêm không thấy liền biến diêm la. Nhan Thu Khả cũng là thế các bạn nhỏ bi ai gia hỏa này chính là cơ sắt riêng la nha, lần đầu tiên kia chỉ là vì cho các ngươi thả lỏng cảnh giác, ám vệ nhưng đều là từ quỷ môn quan bỏ ra tới cứng giả, sao có thể là ôn nhu vô hại. 28 tinh sĩ về sau là bên ngoài thượng bảo hộ bọn họ tiểu công chúa thân vệ đoàn, nếu không hảo hảo dạy dỗ hảo bọn họ, sao có thể làm cho bọn họ trở thành tiểu công chúa ố dù, kỳ thật ở Nhan Thu Khả thu này đàn tiểu gia hỏa nhóm ngày đó bắt đầu. Tư quân quân trưởng cùng ám vệ đội trưởng liền đều từng người có giống nhau ý tưởng, đem bọn họ sở hữu sẽ, đều dạy cho này đàn tiểu gia hỏa nhóm. Bọn họ tiểu công chúa tương lai là vô hạn huy hoàng, bên người là không thể có liên lụy, bọn họ cần thiết. Thành tài. Thứ 18 thiên, trước một ngày thảm thống giáo hấn làm cho bọn họ biết nhân tâm hay thay đổi, cũng cảnh giới không ít, liền tính lại đối mặt kia làm cho bọn họ như vào địa ngục cơ giáp thao tác học tập, cũng có thể lập học nháy mắt đã hiểu, không mau học mau nhớ chính là cấp huấn luyện viên ngược ngươi cơ hội, bọn họ mới không cần. Thứ 19 thiên, huấn luyện viên gì lại biến phong cách, bọn họ có thể hay không cầu đổi cái huấn luyện viên, này ngụy nương thật là khủng khiếp, bọn họ tiểu tâm can thừa nhận không được, nhà, có thể hay không làm cho bọn họ trước tìm một chỗ phun thượng mỗi giờ. Thứ 20 thiên, ai nhà, hôm nay vẫn là ngụy nương phong cách, bọn họ chịu đựng là được, tiểu công chúa đều có thể bình tĩnh mà đi theo cùng nhau học, bọn họ sao có thể làm không được, cái kêu hoàn diệp dập bị khi dễ nhất thảm cũng không gặp có gì bất mãn quá, còn không phải mỗi ngày tới đưa tin. Thứ 21 Thiên, Băng Sơn Khốc Đế à, huấn luyện viên hôm nay này phong cách không tồi, thực khốc rất có hành, nhưng ngải lao có thể hay không không cần ngôn ngữ đều lanh chết chúng ta, chúng ta là tưởng hảo hảo học tập, nhưng này khí lạnh khai quá lớn, tay đều mau đông cứng, thao tác không được cơ giáp nha, gì? Băng Thiên Tuyết Điệu giống nhau muốn cho cơ giáp bước đi như bay, đại gia, huấn luyện viên đại gia, bọn em cầu người, bọn em tài học 6 Thiên, 6 Thiên được không? Bọn em không kêu năng lực, cầu bông tha. Nhan thu khả đối người này hình làm lệnh cơ cũng không có cách, nhìn nhìn lại bị trọng điểm chiếu cô tiểu sỏ tạ hoàn dịp dập, trên mặt hắn mặt nạ đều kết thượng một tầng băng đi, đáng thương hoa, sao liền chết sống không bắt lấy kia mặt nạ, còn không phải là bị một đám hoa si truy sao, gạt sao. Mỗ ám vệ sở dĩ trọng điểm chiếu cô mộ sỏ tạ nguyên nhân đó là một năm trước thủ, bọn họ tiểu công chúa lòng dạ rộng lớn, bọn họ còn nhớ rõ kia thủ, như thế cơ hội đương nhiên h Mấy ngày kế tiếp đối mặt mỗi ngày đổi phong cách huấn luyện viên, một đám tiểu đầu đinh nhóm đã từ mỗi ngày phun tảo đến vô lực suy nghĩ vớ vẩn, đến cuối cùng cư nhiên một đám cường thế mà nhịn qua tới. Bọn họ còn may mắn mỗi ngày chỉ có một giờ như thế khủng bố học tập, lại không thành tưởng, không bao lâu, một đám kỳ ba huấn luyện viên như mưa sau xuân giống nhau xông ra, khi đó bọn họ mới biết được cái gì kêu kiểu lưu địa ngục, những cái đó có các dạng sở trường đặc biệt huấn luyện viên, cư nhiên còn chính mình tuyển học sinh, bộ dáng này bọn họ đã đủ khổ bức. Tư quân quân đội thế nhưng cũng mang theo n nở cái huấn luyện viên tới đem bọn họ đương toàn năng tiểu binh tới thao luyện, bọn họ là. Chính cũng muốn học, ta cũng muốn học, là hắc là bạch, bọn họ cũng không biết chính mình là cái gì nhan sắc. Chứ không nói này đó hoa nhóm đáng thương tương lai, chỉ nói nói liền phải bắt đầu học sinh hội tờ cờ 28 tinh sĩ Thứ 30 thiên thời, kia so ma quỷ còn muốn khủng bố huấn luyện viên rốt cuộc hảo tâm thượng một lần bình thường khóa, nguyên nhân là ngày mai bọn họ muốn đi ngược người, vì không cho bọn họ tìm lý do thua huấn luyện viên liền không ngược bọn họ, chẳng qua, nếu ai không thắng, kia hậu quả, hắc hắc, tháng sau nhất hảo sẽ biết. Nay Trần Chùi uy hiếp bọn họ chỉ có thể thừa nhận, bọn họ là xem minh bạch, không hợp tác chính là thảm ngược, hợp tác rồi chính là đại ngược, ngoan bảo bảo là trung ngược, đến nỗi kia tiểu ngược, bọn họ chưa từng thấy quá, đối mặt này quỷ đều sợ huấn luyện viên, bọn họ là đầy mình nước đắng, nhưng nhìn nhìn lại bọn họ vĩ đại nhất tiểu công chúa, nhân ra là có thể chịu đựng, còn có vị kia mỗi ngày bị ngược nhất thảm hoàn diệp dập tiểu điện hạ. Kính nể A. Hoàn diệp dập là bị ngược nhất thê lương, nhưng hắn thu hoạch cũng là lớn nhất, hắn bản thân liền đáy hảo, so với 28 tinh sĩ, hắn đối cơ giáp vẫn là học quá một chút cơ sở, có kia quỷ kiến sầu huấn luyện viên hung hăng mài rua, tiểu sỏ tạ tỏ vẻ, hắn có thể mở ra cơ giáp đi ngược mặt khác tiểu bằng hữu Này có phải hay không trong lòng vặt mèo chính mình không hảo quá, cũng muốn cho những người khác cũng không hảo quá. Hoàn diệp dập tâm là rất cường đại, sao có thể vặt mèo hắn chỉ là không cân bằng thôi. Quán đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhan Thu Khả là chúng tiểu bằng hưu trung duy nhất không bị ngược quá, muốn nói huấn luyện viên là bởi vì nàng là nữ hoa thủ hạ lưu tình, kia như thế nào hắn liền không đối Trương Nguyệt Lộc nhan lộ các nàng kia mấy cái tiểu nữ hoa thủ hạ lưu tình, muốn nói là bởi vì Nhan Thu Khả thân phận, lần này cũng sai rồi, thật muốn tìm cái lý do, chỉ có thể nói là ăn ké chột dạ, kỳ thật Mộ Ám vệ thật không tưởng đối bọn họ tiểu công chúa nương tay, nhưng mỗi lần nghe được tiếng ngọt ngào mềm mại đồng âm, hắn Liền không hạ thù được, hơn nữa, một bên một đám dùng đôi mắt chết nhìn chằm chằm hắn nhân viên y y tế, hắn chỉ có thể cao cao dơ tay, nhẹ nhàng vông. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 66, 28 tinh sĩ trận chiến mở màn, canh 2. Mố ám vệ 32 là tưởng nhận tâm, làm thiểu công chúa nhiều phân tự bảo vệ mình lực nha, thật sự, cuối cùng. Chính là không thành công, ô ô ô Đội trưởng chữa bệnh và chăm sóc tổ thật đáng sợ, cầu ngài lao thượng ám vệ đội trường không một đối mặt chữa bệnh và chăm sóc tổ kia đại sát khí cũng là không có cách tích kia bất công cái để thà rằng chính mình đi chắn công kích cũng sẽ không làm người tàn nhẫn luyện bọn họ trên tay bảo tiểu công chúa đó là bọn họ mệnh căn tử không động đậy liên tích đây là nhan thu khả vì sao không nghĩ bên người có đại nhân bồi nàng làm gì đều có một đám quan tâm quá độ ra hỏa nhìn chằm chằm cái này làm cho nàng làm sao bây giờ còn hảo nàng có thể ở trong không gian hảo hảo huấn luyện không cần lại bị nhìn chằm chằm Nếu không như thế nào tiến bộ? Tiểu công chúa sớm. Sớm. Công chúa điện hạ, ước thời gian chiến tranh gian là vào buổi chiều một điểm. Hảo. Đối mặt một đám kêu nàng công chúa ra hỏa, nhan thu khả đã lâu trước kia cũng đã vô lực phản kháng, nàng không phải tự luyên phái. Đối kia tiểu công chúa xưng hô kỳ thật bất mãn đã lâu, nhưng nhiều lần kháng nghị phải tới một câu vạn năm bất biến trả lời. Ngươi là nhan thị nhất tộc công chúa, như thế nào liền không thể như vậy kêu? Phải biết rằng thân phận của ngươi có thể so công chúa còn muốn quý giá, tiêu ngươi công chúa còn gọi nhẹ. Nàng nghe đệ N ở biến khi, muốn làm gì, nàng lúc ấy giống như cẳng chân giật giật, nàng là thật muốn một chân đem nhà nàng vị kia thái ra ra đá bay, nhưng đó là trưởng bối, nàng không thể đối trưởng bối vô lễ, cũng không thể đối trưởng bối động tay động chân, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Dù sao nghe nhiều, hiện tại thói quen. Khả khả muội muội ra dịch bọn họ này một tháng cũng ở mỗi ngày huấn luyện, ta bắt được bọn họ huấn luyện luy Hoàng Diệp dập vẻ mặt khinh thường mà vầy vây tay, mở ra hắn quăng áo, cũng không chuyển phát cấp Nhan Thu Khả, trực tiếp làm nàng xem trên quần sáng số liệu, hắn là đã sớm có thể bắt được bọn họ huấn luyện kế hoạch, nhưng hắn lại là không tin đám kia ngu xuẩn có bao nhiêu năng lực, chỉ cần xem cuối cùng bọn họ huấn luyện ra hiệu quả liền biết bọn họ một tháng đại khái làm gì. Nhan Thu Khả điểm điểm mấy cái không tồi trị số, mấy người này đến là thật sự có hảo hảo huấn luyện, đem tên của bọn họ cấp 28 tinh sĩ, làm cho bọn họ thi đấu khi chú ý điểm. Cẩn thận một chút ứng đối, gia dịch tiến bộ cũng không tồi, đến là còn có điểm đầu góc Hắn nếu là không đầu góc đã sớm làm nhà hắn đám kia thân thích giữa ai. Nhan thu khả nghe vậy chỉ là đạm đạm cười, gia dịch tư liệu nàng là xem qua, trung đẳng gia tộc, tại đây Khải Minh tinh thượng cũng là có chút danh tiếng gia tộc, là 300 năm trước được đến Khải Minh tinh phía chính phủ đồng ý mới định cư tại đây, điển hình thương nghiệp gia tộc, so ra kém đại gia tộc dung ra, lại cũng có chút tiểu bản lĩnh nhưng đều có cái trời sinh dị năng giả hậu bối lúc sau, gia tộc này tâm thái liền thay đổi vị, đối mặt tứ đại gia tộc cũng có vài phần ngạo khí, thật không, hiểu bọn họ ngạo khí là từ đâu ra, còn không phải là một cái trời sinh dị năng giả, tứ đại gia tộc nhưng không thiếu ra trời sinh dị năng giả, liên bang nội có một nửa đều xuất từ tứ đại gia tộc, nếu không phải chết trận quá nhiều, hiện tại trời sinh dị năng nhân số làm sao chỉ có 30 mấy vị, ít nói cũng có 5, 60 vị. Đây cũng là đại gia tộc BI Bảo vệ quốc gia, bọn họ có như vậy năng lực, liền không thể lùi bước, nếu bọn họ người không ở phía trước đỉnh phía sau lại từ đâu ra Thái Bình thời đại. Không phải nói bình thường quân nhân hy sinh không lớn, kỳ thật mỗi năm đều có quân nhân chết trận ở cùng chủng tộc đối chiến chung, chẳng qua một ít gia đình hoặc gia tộc khó được xuất hiện trời sinh dị năng giả, bọn họ tất nhiên là đương bà bối, cũng không sẽ nghĩ tới trời sinh dị năng đã có năng lực vì sao không cho bọn họ đi làm chính mình có thể làm sự. Gia dịch gia tộc chính là như thế coi đoạn. Nhưng giả dịch bản nhân lại là xem thấu, nếu không liền nhà bọn họ cái loại này giáo dục pháp, giả dịch là tuyệt đối vào không được anh tài học viện, nơi này nhưng không sợ lại cự tuyệt một vị trời sinh dị năng giả điện hạ. Đem những cái đó số liệu đều quét một lần nhan thu khả biểu môi bọn họ trình độ cũng chỉ có thể cùng tân sinh so, đây là tiểu học bộ tinh anh nha, không thể không nói, mộ nha đầu ánh mắt quá cao, bên người lại không một cái thấp trình độ, tất nhiên là cảm thấy những cái đó bình thường trình độ giả đều là không bình thường. đi thôi Đương Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập mang theo 28 tinh sĩ xuất hiện ở vườn trường nội so đấu chứng khi, làm tới trước giả dịch cảm thấy một cổ áp lực. Hơn nữa này cổ áp lực không chỉ là kia hai vị mang cho hắn, đám kêu tiểu đậu đình trên người cũng có loại làm hắn không thoải mái cảm giác. Hắn đôi chính mình trực giác thực tự tin, hắn trực giác giúp quá hắn rất nhiều lần, kỳ thật tháng trước ngày đó, hắn liền có loại tim đập nhanh cảm giác, chỉ là lúc ấy quá mức tự tin cũng cảm thấy chính mình chỉ là đi lên tiếng kêu gọi sẽ không phát sinh chuyện gì. Lại vẫn là ra ngoài ý muốn, vị kia nhan ra tiểu công chúa cùng hoàn gia đều không phải nhân vật đơn giản, bọn họ cũng chưa động cái gì tâm tư, khiến cho hắn không thể không đồng ý thi đấu. Hôm nay thi đấu, ở hắn xem ra, thắng thua liền nói không hảo. Đấu, dự thi danh sách báo lên rồi sao? Đang ở trên quang não vội vàng đấu một giải, nhan nhạc, nghe vậy, lập tức dừng tay trả lời, tiểu công chúa điện hạ, báo lên rồi, đạo sư đem thi đấu nhân viên đều phân hảo tổ. Ta đang ở tiếp thu chuyển quay lại tới đối chiến an bài Phát đến trong đàn Đúng vậy 28 tinh sĩ đàn thành lập chi sơ là không tưởng hơn nữa Hoàn Diệp dập Nhưng kia tiểu tử 12 phải lấy biên người ngoài viên thân phận vào đàn Nhan Thu Khả cũng chỉ đến vong khai một mặt Cho hắn khai cái cửa sau Việc này Nhan Thu Khả làm thực miễn cưỡng Nàng cảm thấy đây là bên trong tư hữu liên lạc trạm Nhưng ngẫm lại lôi ca cấp cải tạo vài thứ kia Hoàn Diệp dập đều có một phần Tưởng ném ra hắn là tương đối khó Thân cao là chúng ta nhược điểm, các ngươi chú ý điểm. Đúng vậy. Ai nha, tuy, đối thủ của ngươi là cái xinh đẹp học tỷ, ngươi kia hầu ra tính tình, vị kêu học tỷ đáng thương. Ngư, ngươi này liền nói sai rồi, an tự học tỷ cũng không phải là dễ đối phó, an tự ân xé, nàng tuyệt chiêu chính là phát gục người liền tưởng đem người xé nát. Nguy, ngươi, ngươi nói thật là nàng sao. Kêu kiều kiều nhược nhược bộ ráng. Xem đồng bạn vẻ mặt hơi sợ, Nguy thực khẳng định mà trả lời, ta trên tay có nàng tư liệu Nàng là giả dịch thân tín chi nhất, nàng là bề ngoài mảnh mai, trên thực tế bản tính như tính thú. Mụ mụ nha, ta có thể hay không đổi cái đối thủ. Tuy, ngươi liền nhận mệnh đi. Trần đối thủ hảo nhược. Ta cũng tưởng đổi đối thủ, đạo sư đây là như thế nào phân, thực lực nơi nào tương đương. Hảo, đại gia liền không cần đoán giận, 5 trận thi đấu, đối phương nhất định tưởng nhanh chóng bắt lấy trận đầu, trước áp áp chúng ta khí thế, Trương ngươi chuẩn bị, phòng trừng là đối thủ của ngươi trước lên sân khấu. Hảo Thiểu công chúa yên tâm, Trưng sẽ không thua. Trưng Nguyệt Lộc, Nhan Lộ, cho người ta cảm giác chính là một con đáng yêu vô hại nai con, linh hoạt thân pháp, là nàng lớn nhất ưu thế. Lấy nu thắng cương. Đúng vậy. Nghe được Nhan Thu Khả nói, Trương Nguyệt Lộc, Nhan Lộ, ước lộ lộ đôi mắt lué lóe không biết nàng nghĩ tới cái gì. Chính như Nhan Thu Khả nghĩ đến giống nhau, khiêu chiến phương là 28 tinh sĩ bên này, liền có bị khiêu chiến phương đi trước lựa chọn mở màn chính tự. Đối phương xuất chiến chính là học sinh Hội Thể thuật Bộ Trường La. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 67, 4 tháng một bình. 11 tuổi thiếu niên vóc dáng rất cao, nhìn qua đến là sẽ cho rằng hắn đã là học sinh trung học, mà tiểu lò ly bề ngoài nhan lộ, chỉ có 7 tuổi, nhìn qua còn không đến một mẹ chiều cao, so với đối phương 167 chính là tiểu nhân đáng thương. Đi lên chàng tiểu lò ly 5 năm tay, nàng là phương nam chu tức trường, sao có thể sợ cái xuẩn đại cái, tiểu công chúa nói lấy nhu thắng cương. Xem nàng hảo. Thật không biết đạo sư là như thế nào phán định, chương như thế nào sẽ cùng la là cùng một đẳng cấp, la so chương thể thuật muốn cao thượng một bậc nha. Nhan thu khả nhàn nhạt nhìn không phục các bạn nhỏ liếc mắt một cái, tổng hợp phán định là sẽ không làm lỗi, các ngươi hảo hảo nhìn. Đúng vậy. Kế tiếp so đầu chung, 28 tinh sĩ minh bạch, vì sao đạo sư đem nhan lộ cùng la an bài ở bên nhau, linh hoạt như lộc tiểu lõ ly, lẽ tránh tiến công đó là một cái mò, đánh chính là một cái nhu. Tá lực đả lực làm đối phương cấp đầy đầu hãn, mất đi bình thường tâm đối mặt đối thủ, cũng là hắn đi lên đối mặt nhan lộ khinh địch, như vậy làm nhan lộ nhặt tiếng nghi, bất quá bởi vì thể lực trên lệnh, nhan lộ cuối cùng cũng là thắng hiểm. Nhìn bị đồng bọn vô kết cục nhan lộ, nhan thu khả ôn hòa cười nói, trương, vất vả, tiểu công chúa, ta thắng. Trương Nguyệt Lộc, nhan lộ, cho nhan thu khả một nụ cười rặng rỡ, nàng đánh có chút thoát lực. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chu tước đứng đầu. Nhan Lộ nghe xong cười càng thêm vui vẻ, nàng cung giếng đoạt thủ vị đã không phải một ngày hai ngày, phía trước nàng chỉ tính thượng là đại thủ vị, hiện tại nàng tiểu công chúa là khẳng định nàng vị trí. "Trương, chúc mừng ngươi." "Bất quá, hiện tại ngươi vị trí nhưng không nhất định liền vĩnh viễn là của ngươi." Tình mục ngạn, nhan mánh, cười ha hả chúc mừng nói, "Hắn không được đến vị trí kia không gì, dù sao hắn còn có cơ hội." 28 tinh sĩ mỗi tổ đứng đầu cũng không phải là Nhan Thu khả bài, bọn họ là thông qua tổng hợp thực lực Lựa chọn ra tới, phương Nam Chu tức tổ giếng vũ lực là mạnh nhất, vấn đề là, so trí tuệ, hắn không bằng trường, mà khác bọn họ hai là có thể đánh ngang. Trận thứ hai kháng Kim Long, nhan vận, thi đấu mới bắt đầu đã bị đối thủ trước sau giáp công. Học sinh hội tu tư người này đến là thú vị, cư nhiên đem tốc độ huấn luyện đến mau như co phần thân, chỉ là hắn thể lực thừa nhận sao. Nhìn qua có phần thân lại như thế nào, hắn đi lên liền như thế tiêu hao thể lực, đây là tưởng tốc chiến tốc thắng. Nhưng kia cũng phải nhìn khang có nguyện ý hay không phối hợp hắn, nhan vận tất nhiên là sẽ không phối hợp đối phương, hắn thể thuật học làm đâu chắc đấy, một động một tình đối hắn ảnh hưởng đều không lớn, đối phương kia nhìn như là phân thân, khá vậy chỉ là nhìn như mà thôi, còn không phải là hành động thực mau làm người trong mắt xuất hiện tàn ảnh mới có này cảm giác. Nhan vận một quyền liền đánh gãy đối phương phân thân, lại một quyền liền ở giữa đối phương bụng phía dưới. Đáng chết, thân cao không đủ. Nghe được đối thủ hắn giận thanh, tu tư xoa xoa bị đánh đau chỗ Nhe răng cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi thân cao không đủ, nhưng lực lượng không nhỏ nha, này một quyền xuống dưới, thật đúng là con mẹ nó đau. Hừ. Nhan vận tả một quyền hữu một chân đánh uy vụ sinh phòng, động tác sạch sẽ lưu loát, xem đạo sư nhóm đều liên tục khen, còn hảo Nhan thu khả tuyển định thị phi công khai tái, nếu không hiện trường còn không biết muốn náo nhiệt thành gì dạng, có một đám đạo sư xem diễn, nàng đều vài lần muốn cho tất đi thu vé vào cửa, nàng người diễn cũng là ai đều có thể xem, hừ hừ hừ. Thư Nhật Thử, Nhan Tiêu, Tờ Cờ Học Sinh Hội Lưu Cường. Tuy hòa Hầu, Nhan Lỗi, Tờ Cờ Học Sinh Hội An Tự. để Thổ Hạc, Nhan Thỏa, Tờ Cờ Học Sinh Hội Ngô Khang Thiên. 5 trận thi đấu xuống dưới, 4 tháng 1 bình, đáng thương tuy vẻ mặt đau khổ ngồi sổm góc u hoán mà nhìn chầm chầm học sinh hội Trung An tử đó là mẫu bạo Long khoác con thỏ ra mẫu bạo lòng, thật là khủng khiếp, thật sự thật là khủng khiếp, sờ sờ chính mình thiếu đáng thương đầu đinh, hắn h Kia mỗ bạo long là như thế nào từ hắn kia đoạn có thể tóc hối của thượng bỏ xuống một phiến tóc. Mỗi mại hoa khổ ha ha mà biết chính mình muốn thảm, hắn tiểu tâm can đến bây giờ đều là nhược nhược nhảy lên. Ô ô ô. Trở về có cái ma quỷ chờ hắn đi, hắn không ngược đến người, còn làm nhân ra cấp ngược. Ô ô ô. Hắn không mặt mũi gặp người. Huynh đệ, nén bi thương. Vĩ hỏa hổ, nhan hổ, vô vô tuy hỏa hầu, nhan lỗi, đầu, đổi lấy đối phương nghe răng khỏe miệng đau giống, hắn mới không thừa nhận. Hắn xuống tay khi, cố ý bỏ thêm điểm lực lượng, ai làm hắn tuyển thi đấu tuyển thủ khi, không có chịu chung. Đau quá đau quá, người cái chết lá hổ, chụp nào không tốt, vô rất mau địa phương, đau đã chết. Đáng thương nha, lúc này thành trọc mau hổ. Không ngày lành qua. Đồng tình A. Những lời này nghe vào trong thai, đau ở nhan lỗi trong lòng, ồ ồ Đều là chân tướng D.A, hắn là không ngày lành như qua. Biết chính mình kế tiếp sẽ có một đoạn khổ nhật tử tuy hỏa hầu rất muốn ở trong đoàn làm tiểu trong suốt, làm vị kêu huấn luyện viên quên hắn, nhưng thật đáng tiếc chính là, mộ ám vệ huấn luyện viên là nhìn hiện trường thi đấu tích, hắn cũng mãn đồng tình nhà mình học sinh, đáng thương hoa, làm cái nữ sinh đẹp nặng đánh, đồng tình là đồng tình tích, tâm tàn nhẫn là tâm tàn nhẫn tích. Nhìn một đám vui cười hài đồng, giả dịch xua xua tay, mang theo người một nhà rời đi, hắn rời đi thử can tĩnh, trong lòng lại là sóng to gió lớn Nhưng cái đó hài Tử ở một tháng trước hắn tự tin chính mình người là có thể bắt lấy bọn họ, nhưng chỉ là ngắn ngủn một tháng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào huấn luyện, tự nhiên không có bại rất một hồi. Cảm thấy kinh ngạc, nhưng không chỉ là giả dịch bọn họ, chính là hiện trường đạo sư đều một đám mắt mạo tinh quang mà nhìn nhan Thu khả một đám hài Tử, đây mới là anh tài học viện nhất yêu cầu, tiểu gia hỏa nhóm này một tháng tuyệt đối không ăn ít khổ, khí chẳng đều thay đổi, hi vọng bọn họ tiếp tục đi xuống. 28 tinh sĩ ở 4 tháng 1 bình sau. Thế tiếp nhật tử thật không tốt quá, huấn luyện viên một đám xung ra, mấy bọn họ đều tưởng cùng nhà bọn họ tiểu công chúa cùng nhau xương cải thịa nước mắt lưng trọng, bọn họ nhưng còn không phải là không ai đau không ai ái cải thịa. Muốn nói nhan thu khả như thế nào sẽ nhớ tới xướng cải thịa, còn đem từ sửa lại hạ, kia vẫn là muốn từ bọn họ cùng học sinh hội thi đấu qua đi sự nói lên. Đều nói có việc không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm. Một đám tiểu đậu đinh ngược đại bọn họ không sai biệt lắm gấp đôi các học trường. Lời này truyền ra đi hiệu quả vẫn là không tồi tích, nhan thị nhất tộc vốn là cường hãn, hiện tại chỉ là lại một lần làm thật này cách nói, cường hãn nhan ra lại hoa, liền tính là không đủ, nhưng có đạo sư chứng minh, kia giáo vong thiệp bay lời trời, 28 tinh sĩ ở toàn bộ học viện nổi danh, còn hảo học giáo là bên trong võng, việc này là sẽ không truyền ra giáo ngoại, nếu không, này có tính không là cây to đón, đón gió, cho chính mình dẫn họa. Cũng không phải là dẫn họa, bọn họ bị thân điểm, vẫn là hiệu trưởng đại nhân thân từng tí. Khổ bức một đám mãi hoa tử nhóm còn ở tiếp thu ma quỷ huấn luyện, liền nhận được đến từ viện phương hiệu trưởng đại nhân tự mình video chắc, nhan thu khả lúc ấy là không nghĩ điều kia video chắc, nàng mí mắt phải tử nhảy nhảy nhảy, tưởng cũng biết không chuyện tốt, nhưng không tiếp đi, nàng liền ở nhân ra địa bàn thượng, chạy hòa thượng chạy không được miếu, có thể không tiếp sao. chương 68, Thiểu công chúa bị hố, canh 2. Nàng là không thể không tiếp nhà, cũng làm hảo nhất hư trong lòng chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ vị kia hiệu trưởng vô sỉ trình độ. Làm cho bọn họ một đám tân sinh tham gia mỗi năm một lần học viện đối chiến tái, tham gia liền tham gia đi, thế nhưng làm cho bọn họ một đám mãi hoa tử đem trẻ nhỏ tổ cùng thiếu nhi tổ cùng nhau bao, này hố hoa hóa, hắn đương đặt bao hết là cái danh từ sao. Hắn trên dưới một mép động động liền thành, chịu khổ chịu nhọc chính là bọn họ A, như vậy toàn ngân hà liên bang sở hữu tiểu học bộ cùng nhau tham gia đại hình thi đấu, nơi nào là bọn họ tưởng gì dạng liền gì dạng, liền hắn kia đầu góc lại như thế nào lên làm anh tài học viện hiệu trưởng. Nhan thu khả lần này là không thể không ngảy hố, danh đều báo lên rồi, mới đến thông chi bọn họ, thật đúng là người tốt ta. Mỗi hiệu trưởng cũng là vui vẻ bất đắc dĩ nha, hắn có thể nói, việc này có tấm màn đèn sao. Bản tâm tới nói, hắn cũng tưởng như vậy làm, nhưng hắn không dám nha, sợ nhan hoàn hai nhà tìm hắn phiền thoái, không nghĩ tới phong đường về chuyển, ông trời đều giúp hắn, kia hai đại gia tộc tộc trưởng đều cùng hắn một cái ý tưởng, hắn có thể không nhanh lên tiền trảng hậu tấu sao hai vị tiểu điện hạ nhưng đều không phải dễ nói chuyện. Nhan thu khả ma ma tiểu giang sữa, đêm này hảo tin tức nói cho các bạn nhỏ, cũng định ra kế tiếp nửa năm huấn luyện kế hoạch, lần này nàng cũng trốn không thoát bị ngược vận mệnh, lại còn có muốn nàng tự mình hạ mệnh lệnh làm chính mình ám vệ cùng tư quân tới ngược nàng, nàng đây là có bệnh nha, vẫn là có bệnh nha. Chưa thấy qua mấy cái đương chủ tử, thích làm thủ hạ ngược, chịu ngược cùng đều so nàng bình thường đi, nàng nhưng còn không phải là kia cải thịa. Thật là không cho bọn họ sống yên ổn nhật tử quá nha, lúc này mới nhớ lần trước thi đấu qua đi còn không có một vòng, lại cho bọn hắn tìm việc làm. Lần trước bọn họ vì thi đấu, liền không có dùng kia 3 ngày kỳ nghỉ, vốn định tháng này đem kỳ nghỉ cùng nhau dùng, hảo hảo ở nhà buồn thượng 6 ngày, hiện tại hảo, vì nửa năm sau đối chiến tái, bọn họ chỉ có thể đem kỳ nghỉ đều tồn đi lên. Đối với học viện nội kỳ nghỉ chế độ, Nhan Thu khả biết khi liền cấp điểm cai tán, mỗi tháng kỳ nghỉ nếu không cần, còn tiếp tục đi học liền có thể tồn lên, có thể ở ngươi yêu cầu khi lại dùng. Liên bang học viện đối chiến tái, là ngân Hà tinh hệ nội sở hữu tiểu trung học viện xếp hạng tái, nơi này bài cũng không phải là học viện phương xếp hạng, cá nhân tổng hợp thực lực xếp hạng cũng là sẽ bị ký lục thành án, này đó ở tương lai đều là có trọng dụng. Đương nhiên, loại này thi đấu vẫn là có thực chất khen thưởng, cho nên mỗi năm không chỉ là trường học sẽ chỉ định người dự thi, chính mình báo danh cũng không ít. Hơn nữa loại này thi đấu chính là trên mạng dạy học học sinh cũng là có thể tham gia, vấn đề là, sẽ tham gia như vậy thi đấu, trước nay đều là hai niên cấp trở lên học sinh mới có thể báo danh, bọn họ nhóm người này tân sinh viên, chạm đi ra ngoài đều đoản nhân ra nửa cái đầu, vừa thấy liền sẽ bị trở thành tay mơ, trẻ nhỏ tổ bọn họ. Đến là có thể đi, nhưng kia thiếu nhi tổ, gì không cho giả dịch đám kia ra hòa đi. Trẻ nhỏ tổ chỉ chính là 1-2-3 niên cấp học sinh, thiếu nhi tổ chính là 4-5-6 niên cấp. Đương nhiên tuổi cũng là có hạn chế, trẻ nhỏ tổ tối cao chỉ có thể đến 8 tuổi, thiếu nhi tổ lớn nhất là 12 tuổi, còn có trung học bộ thiếu niên tổ là 16 tuổi dưới, nhỏ nhất tuổi không hạn chế. Nhan Thu khả hiện tại trong lòng vô luận có cái gì ý tưởng, trên mặt liền tính là làm cấp mô hiệu trưởng xem, bọn họ cũng muốn hảo hảo huấn luyện không phải sao? Nói nữa, toát ra tới như vậy nhiều huấn luyện viên, bọn họ chính là tưởng lười biếng hạ cũng là không có khả năng tích. Việc này nếu là làm Nhan gia vị tộc trưởng đại nhân đã biết nhất định sẽ lệ dòng chạy đi, hắn là tưởng mài rua hạ 28 tinh sĩ, nhưng không muốn cho nhà mình tiểu bảo bối cũng đi theo chịu khổ bị liên lụy à, nhà hắn tiểu công chúa là muốn phú dưỡng, phú dưỡng hiểu không, hắn sủng túng đều tới không vội, như thế nào sẽ muốn cho tiểu bảo bối như vậy ngược đái chính mình. Thật đáng tiếc, chờ hắn đã biết nhà mình tiểu bảo bối bị tội gì khi, hắn thiếu chút nữa đi đem nhan thu khả tư quân đoàn cùng ám vệ đoàn đều bắt ra, chịu gần có thể thấy được hắn có bao nhiêu hận, nhưng hắn không thể động bọn họ kia đã đều là tiểu bảo bối tài sản riêng, tiểu bảo bối ngăn đón, hắn có thể làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Tiểu học sinh hoạt tháng thứ nhất, nhan thu khả bọn họ một đám tiểu đầu đinh chính là ở đi học, học tập, huấn luyện chung vượt qua, tháng thứ hai tiếp tục loại này sinh hoạt, vẫn là ở khổ tu, đây là một cái cạnh tranh kịch liệt thế giới, có người như vậy khắc khổ, tự nhiên liền có người theo vào, kể từ đó, tiểu học bộ liền quát lên một hồi tu luyện chi phong, lúc này đáng mừng hỏng rồi mỗi hiệu trưởng Trong gương nho nhỏ thiếu nữ, thân xuyên một thân tuyết bạch sắc viền vàng cùng loại quân phục hình thức thiết kế cắt may chuẩn bị, trên chân một đôi ánh sáng lượng màu bạc cao ống không giày ra, vai chỗ, cổ áo rác, ngực trái chốt đều được khảm đá quý tạo thành tứ thần thú đồ đằng, màu xanh lơ thương lòng, lửa đỏ chu tước, màu bạc bạch hổ, ô sắc huyền vũ, làm tròn bộ quần áo hoa lệ mỹ quan, hơn nữa kia có một đầu đen nhánh tóc dài, xinh đẹp tinh xảo tiểu nhân nhi, như thế ăn Mặc nhìn qua nhiều. Vài phần ánh khí. Tiểu Điện hạ, ngài hảo sao? Hào, nghe được cái đi đại thúc thanh âm, theo tiếng sau, Tiêu Sái mà ra khỏi phòng, đón nhận hắn ánh mắt, hôm nay là tiểu học bộ lần đầu tiên thí nghiệm nhật tử, khai giảng 2 tháng tới, nên có tiến bộ học sinh đã có thể đã nhìn ra, 2 tháng một lần thí nghiệm, cũng là các trường học quy định, mà loại này nhật tử đều phải thống nhất xuyên chuẩn bị, còn hảo Nam cung thanh duyên chuẩn bị cùng trường học hình thức không sai biệt lắm đoàn phục cho bọn hắn, hiện giờ không chỉ là nàng, chính là hoàng Diệp. dấp cùng 28 tinh sĩ đều mặc vào chính mình kia bộ Nhan thu khả là bạch kim, hoàn diệp dập là hồng kim, 28 tinh sĩ mỗi tổ một cái nhan sắc, giống như bọn họ thần thú đồ đàng giống nhau thanh, hồng, bạc, ô bốn màu. Đương mỗi chủ nhiệm nhìn đến bọn họ một đám tiểu đậu đinh xuất hiện ở đại lễ đường khi, nhìn kia làm hắn quáng mắt bốn màu, hắn muốn khóc, anh tài học viện giáo phục là lam bạch song sắc, đặc cấp tinh anh ban giáo phục là nhiều màu tím hoa văn, nhóm người này tiểu gia hỏa nào có một cái xuyên đúng rồi nhan sắc a, hắn cũng chỉ có thể trong lòng an ủi hạ, còn hảo là học viện hình thức Này cũng coi như là giáo phục đi, đúng không? An ủi hảo tự mình hoàn chủ nhiệm, trong lòng lại tưởng tiêu tên, hắn vẻ mặt toán nghiệm mà nhìn trên quăng nào bắn ra cửa sổ nhỏ, hiệu trưởng đại nhân nha, ngài biểu không tưởng biến đa dạng được chưa? Tân sinh lần đầu tiên thí nghiệm, chúng ta có thể hay không dựa theo năm rồi giống nhau tới được không? Này tân thí nghiệm phương pháp, hắn thật khó mà nói xuất khẩu, hắn sợ a. Hiệu trưởng, học viện sau khu đã không ra tới, ngươi liền mang theo bọn họ đi kia thí nghiệm đi, yên tâm sẽ không có vấn đề. Mới chuyển được video chat đã bị mẫu hiệu trưởng đoạt lời nói, còn không cho hoàng chủ nhiệm lại mở miệng cơ hội, nói xong trực tiếp cách ra video chat. Lúc này mỗi hiệu trưởng đắc ý cười à, hắn nghĩ ra cái này thí nghiệm phương pháp, chính là vì nhìn xem nhan ra tiểu công chúa đám kia nãi hoan này 2 tháng huấn luyện thành quả, liền hắn biết đến, kia tiểu nha đầu đối chính mình nhưng tàn nhẫn, đối nàng đám kia đậu đỏ bình cũng là mãn tàn nhẫn, liền kia hoàn gia tiểu tử cũng không kém, thật không. Hiểu bọn họ này 2 tháng sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Chương 69, Nhan Thu Khả trả thù. Còn kinh hỉ nột, chờ đến lúc đó hy vọng hắn không cần cảm thấy là hoảng sợ thì tốt rồi, liền hắn vừa mới kêu đoạn video chặt cùng thí nghiệm tân phương thức đã sớm bị lôi ca xoay một phần đến Nhan Thu Khả trên tay, đồng thời tiểu nha đầu cũng biết tâm tư của hắn, đều hố nàng một lần, lại tưởng lại hố nàng, hắc hắc, chúng ta chờ hảo, hy vọng chờ hạ ngươi sẽ thích bổn điện hạ tặng cho ngươi lại lễ. Nhan Thu Khả lộ ra rảo hoạt biểu tình. Ánh mắt nhìn về phía trinh rồi dám muốn hay không nói hoàn chủ nhiệm trên người, đối phương lập tức liền chú ý tới nàng ánh mắt, đối thượng nàng kia thấy rõ hết thể ánh mắt, hoàn chủ nhiệm thế nhưng tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc mà đi lên bục giảng. Năm nhất các tân sinh hôm nay là các ngươi lần đầu tiên thí nghiệm nhật tử, mặt khác nhị đến lớp 6 học sinh đã thói quen mỗi 2 tháng một lần thí nghiệm đi, bất quá, năm nay thí nghiệm chúng ta muốn đổi cái phương thức tới, trước kia thí nghiệm đơn giản sáng tỏ Hôm nay học viện không chuẩn bị lại dùng máy trắc nghiệm cùng so đấu tới xác định các ngươi tiến bộ, giáo phương quyết định tiến hành vườn trường thi đấu xếp hạng, thi đấu phương thức là giá chiến, lần này các ngươi có thể tự do phát. Huy, là cá nhân đơn độc hành động, hoặc là đoàn đội hành động đều có thể, nếu cuối cùng thắng được chính là đoàn đội, kia thắng lợi đoàn đội lại tiến hành cá nhân bài vị thi đấu liền có thể. Trong chốc lát đạo sư nhóm sẽ mang các ngươi đi thi đấu hiện trường, đồng thời cho các ngươi mỗi vị đồng học một cái định vị huy chương Vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần thắng một phương, nhớ do tắt đi thua một phương định vị tín hiệu, lại mang đi huy trường, thua một phương chỉ cần lưu tại tại chỗ, sẽ tử có đạo sư đi tiếp các ngươi Nói xong lời nói sau hoàng chủ nhiệm có loại không có việc gì một thân nhẹ cảm giác, hắn đem sự đều ném cho đạo sư nhóm, chính mình lâng lâng rời đi, hắn có loại cảm giác, lần này bọn họ hiệu trưởng đại nhân phải có nếm mùi đau khổ, còn xinh đẹp nhan ra tiểu công chúa như vậy là sẽ không giận chó đánh mèo cùng hắn, hắn an toàn là được. Một viên trên tinh cầu phải có bao nhiêu người, toàn bộ tinh cầu nội duy nhất học viện phải có bao lớn, bên trong sẽ có bao nhiêu học sinh, liền năm nay tân sinh liền có hơn 1.000 người, còn không tính mặt khác 5 cái niên cấp, này tổng cộng thêm lên, ít nói có 6, 7.000 người, trên thực tế có 8.320 người, vốn dĩ mỗi một niên cấp tách ra thí nghiệm đều phóng tới cùng nhau, này đối tân sinh tới nói là thực có hại, còn hảo có phân chia khu vực cấp 1 đến lớp 6, thấp niên cấp có thể tiến bảo. Cao niên cấp khu Phản chi này cao niên cấp học sinh là không thể tiến vào thấp niên các U. Đương nhiên kể từ đó là sẽ ảnh hưởng cao niên cấp đoạt được huy chương số lượng, cho nên lại thêm quy được đến 50 cái huy chương lại có thể kiên trì đến cuối cùng học sinh tính đủ tư cách. Loại này thi đấu xếp hạng ở trung học độ nguyệt nguyệt đều có, chỉ là tiểu học bộ vẫn là lần đầu tiên chọn dùng. kỳ thật nhan thu khả là mãn thích phương thức này tới thí nghiệm, chỉ là đối người nào đó dùng loại này phương pháp tới tính kế bọn họ tỏ vẻ bất mãn, nàng khó chịu. Tự nhiên cũng không thể làm vị kia hảo quá không phải sao? Ở đạo sư nói bắt đầu sau, Nhan Thu khẽ nhẹ nhàng huy hạ tay nhỏ, 28 tinh sĩ lập tức lặng yên không tiếng động mà đi theo nàng cùng Hoàn Diệp dập lắc mình nhanh chóng tiến vào một khu. Thật nhanh thân thủ, đám hải tử này không đơn giản, bọn họ động tác sạch sẽ lưu loát, rất có đoàn thể ý thức. Thật không giống như là tân sinh, nếu không phải bọn họ kia trang phục quá rõ ràng chỉ ra bọn họ thân phận, ta đều nghĩ tới đi đoạt lấy hai cái tới đờn độc dạy. Ha ha. Nơi nào là chỉ có ngươi có cái loại này ý tưởng nha, vốn đang có thể trảo mấy cái nhan thị nhất tộc tiểu gia hỏa thao luyện thao luyện bọn họ, nhưng tự tháng trước khởi những cái đó tiểu gia hỏa chỉ cần thể thuật thượng hai cấp đều chạy tới nhan ra tiểu công chúa kia huấn luyện. Hảo, không cần đoán giận, nhìn chầm chầm hảo các ngươi quăng não, bọn nhỏ đều có hành động. Ấn. Đây là một tảng lớn rừng cây, cao lớn cổ thụ, màu lam là cây, thâm màu nâu thụ thân, đây là khải minh tinh thượng dài nhất thấy thụ loại, cũng là vì này đó thụ làm cho cả tinh cầu bên ngoài vũ trụ khi nhìn qua rất giống cổ địa cầu. Tiểu tổ hành động, nửa giờ sau nơi này tập hợp, bắt đầu thanh tràng. Nhan Thu Khả ra lệnh sau, đối với hoàn Diệp dập vây vây tay nhỏ, lát mình biến mất ở trước mặt mọi người, ở tiến vào trước bọn họ Quang não đều bị cấm sử dụng, chỉ cần có học sinh dùng, tất nhiên là sẽ bị phát hiện. Nhưng này đối Nhan Thu Khả tới nói tính không được chuyện gì, năng ngày thường vốn là rất ít dùng quăng não, phần lớn có việc, Tìm lôi ca này siêu cấp trí não có thể so quang nào dùng tốt nhiều. Nàng nhưng không cái loại này lão cân não kia loại người, có tiện lợi vì sao không cần. Ở thi đấu bắt đầu trước, nàng liền đem tác chiến kế hoạch chuyển cho 28 tinh sĩ cùng hoàn diệp. Giờ, ai muốn làm cái gì, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Nàng cũng liền không cần lo lắng. Lại nói đối phó một khu tân sinh, 28 tinh sĩ dùng nửa giờ thành tràng là không thành vấn đề. Những cái đó học sinh bởi vì định vị huy trường quan hệ là vô pháp che giấu. Như thế thanh khởi chẳng tới, không phải thực phương. Tiện. Nhan thu khả lần này là muốn cho mỗi hiệu trưởng đắc ý không đứng dậy, cũng làm hắn tâm tắc một chút, tất cả đều không đủ tiêu chuẩn, xem hắn làm sao bây giờ, hắn có bản lĩnh liền toàn cấp tiểu học bộ nhớ thượng 8.300 nhiều người không đủ tiêu chuẩn hồ sơ, này còn chỉ là lợi tức tiền vốn. Hắc hắc, hiệu trưởng đại nhân, ngươi liền chờ xem. Hoàn diệp dập cùng Nhan thu khả đều là từng người trực tiếp tiến vào 6 khu. Bọn họ hai người muốn từ sáu khu bắt đầu thành đến không phải nhan thu khả quá mức tự tin, trên thực tế chính là như thế, lấy bọn họ hai người cấp bậc tại đây tiểu học bộ là ít có đối thủ, đây là cường giả thế giới, chỉ cần ngươi có lực lượng, ngươi liền có nói không quyền lực, cũng có tùy hứng tư cách. Bọn họ là vô pháp cùng những cái đó cấp bậc so với bọn hắn cao đạo sư so, nhưng ở cùng tuổi chung, bọn họ có thể là cái này tiểu thế giới trung quân vương, hơn nữa vì vị trí này. Bọn họ cũng trả giá so người khác không biết nhiều ra nhiều ít lần nỗ lực, tưởng bọn họ nhường ra vị trí này, liền tính là đối mặt cùng là trời sinh dị năng giả hội trưởng hội học sinh giả dịch, liền tính bọn họ ba người có đồng dạng cấp bậc, nhưng bọn hắn lại có tự tin đối phương lấy không đi. Không biết khả khả mọi mội có hay không gặp gỡ giả dịch tên kia. Một bên tìm đối thủ, vừa nghĩ tâm sự hoàn diệp dập, lại một lần phân tâm, hắn tử cùng nhan thu khả tách ra sau, cũng đã bắt đầu tưởng nàng có lẽ là ở bên nhau 2 tháng tới bọn họ ban ngày trước nay không tách ra quá, cái này làm cho hắn thập phần không thói quen, luôn là làm hắn cảm thấy chung quanh làm hắn có chút không thoải mái. Khả khả muội muội đều nói, ai trước đánh thắng giả dịch ai là đệ nhất, hắn đối có phải hay không đệ nhất không sao cả, chỉ là lo lắng cái kia giả dịch có thể hay không lôi kéo học sinh hội những cái đó ra hỏa cùng nhau hành động, hắn nhưng không nghĩ khả khả muội muội mệt, hắn hiện tại muốn không cần tìm xem giả dịch, chính mình trước giải quyết đối phương. Hoàng Diệp dập chính này suy nghĩ khi, thực không khéo, Nhan Thu Khả đã phát hiện giả dịch, hắn đang cùng học sinh hội là, tu tư, an tự, lưu cường ở bên nhau, xem bọn họ như vậy, phía trước từng có một hồi chiến đấu, hơn nữa là loại nhỏ đoàn thể chiến, này mấy người đang ở nghỉ ngơi, này đối Nhan Thu Khả tới nói là cái cơ hội tốt, nhưng tiểu nha đầu cảm thấy một tá năm quá mệt mỏi, một đám giải quyết lại quá lãng phí thời gian. chương 70, không một cái đủ tư cách, canh hai đen bóng mắt hạnh hơi hơi cong lên, Đấy mắt lộ ra rảo hoạt chi sắc, nhan thu khả thoải mái hào phóng mà lắc mình xuất hiện ở 5 người trước mặt. Nhan ra tiểu công chúa, ngươi như thế nào tới này? Đối mặt la ngu ngốc vấn đề, an tự nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, ôn hòa mà nhìn kia đáng yêu xinh đẹp tiểu ló lì nói, tiểu điện hạ, ngài tưởng như thế nào so đấu? Đây là người thông minh, nhan thu khả thích người như vậy, cái này làm cho nàng thiếu rất nhiều giải thích, tam đánh một, ta thắng các ngươi toàn bại, nào ba người các ngươi chính mình quyết định. Nàng tất nhiên là biết bọn họ 5 người trường kỳ hợp tác, có không bình thường ăn ý, mà khác 4 người lại đều là già dịch thân tín, muốn đánh phá bọn họ chi gian ăn ý phối hợp, liền trước tách ra khai bọn họ, liền tính bọn họ lại thông minh cũng sẽ không ở nàng này đề nghị tìm ra tật xấu, tam đánh 1, rõ ràng là nàng này tiểu trồi non có hại có hay không. Già dịch cũng là nghi hoặc nhan thu khả này đề nghị, bọn họ 5 người, hai cái là dị năng giả, hắn là ba cấp, tu tư là 2 cấp, la là ba cấp thể thuật. Mặt khác hai người đều có hai cấp tinh thần lực cùng thể thuật, này tiểu nha đầu là từ đâu ra tự tin. Người xác định. Tự nhiên. Hảo, ta, la, tu tư thượng, chúng ta ba người nếu bị thua, liền tính đoàn dị ẩn. Ok. Nhan thu khả thực vừa lòng đối phương thượng nói, nay xuất chiến người cùng nàng tưởng giống nhau, chờ hạ hy vọng giả dịch cảm tạ nàng giáo dục, bọn họ cái này tiểu đoàn thể kia vẫn luôn bị hắn bỏ qua vấn đề nhỏ, ai nha, nàng thật là hảo hải tử. Nhìn tiểu nha đầu giật giật tay chân một fan tác chiến chuẩn bị tốt bộ dáng, kêu manh manh đắt đáng yêu dạng, làm cho bọn họ mấy cái như thế nào cũng không hạ thù được, nhan thu khả lại sẽ không lãng phí thời gian, tra hỏi, lập tức triển khai công kích, nàng cái thứ nhất mục tiêu chính là ba người chung duy nhất không phải dị năng giả la, đến không phải bởi vì hắn không phải dị năng giả mới trước đối hắn xuống tay, mà là lúc này đoàn đội chiến, không có an tự không tiếng động dẫn đường, này, la công kích tiết tấu liền sẽ xuất hiện nho nhỏ lệ lạc, Này đối một cái đoàn đội tới nói, cũng không phải là chuyện tốt, như vậy một chút nho nhỏ lệch lạc, có lẽ liền cho bọn hắn chỉnh thể mang đến nguy hiểm. Đương nhiên, la tiểu ma bệnh chỉ là thứ nhất, tu tư cùng giả dịch chi gian cũng là có điểm vấn đề nhỏ, dị năng giả đều biết kim một thủy hỏa thổ là tương sinh tương khắc Giả dịch khí hậu song hệ, tu tư hỏa hệ, bọn họ ở đoàn chiến khi, hai người phát ra công kích thời gian khoảng cách khá lớn, sẽ không đối với đối phương có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng hiện tại, chỉ có ba người đoàn đội. Nàng lại đẹ nặng là, không cho nàng ra tay, kia hai vị liền phải tăng lớn công kích. Nước lửa tương khắc, hỏa thổ tương khắc, như vậy là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lực công kích, liền tính hỏa hệ vốn là lớn nhất công kích dị năng, nhưng bị tam cấp thủy hệ ngăn chặn ngọn lửa vi lực. Không đánh 10 phút, giả dịch liền toàn xem minh bạch, lập tức kêu đỉnh, dối tay đưa lên 5 người định vị huy chương cảm ơn. Nhan thu khả vây vây tay nhỏ, ra hỏa này biết nàng đây là giúp bọn hắn liền hảo, cùng người thông minh làm việc, chính là bất lo nhiều. Nho nhỏ giúp bọn hắn một phen, lại làm giả dịch thiếu nàng một thân tình, còn nhẹ nhàng được đến nàng muốn. lắc mình rời đi nơi này, nhan thu khả không quan tâm giả dịch bọn họ chuyện sau đó, một lòng làm tốt nàng thành tràng công tác, nàng này vội vàng, hoàn diệp dập cũng vội vàng, 28 tinh sĩ đồng dạng vội vàng, nhất vội lại là một chúng đạo sư nhóm, mỗi cái khu bọn họ đều phải vội vàng tiếp ra thất bại học sinh. Bất quá, tựa hồ bị đào thải xuống dưới học sinh nhiều chút, còn có chút đều là bị đoàn diệt, chỉ là nửa giờ sau. Đạo sư nhóm sắc mặt liền không phải thực hảo, một đám trong mắt mang lên kinh dị chi sắc, này một khu tân sinh sẽ không tất cả đều tại đây đi. Có cao niên cấp học sinh tiến vào một khu? Không đúng, bọn họ định vị huy chương là có thể thấy được các niên cấp cấp bậc, hiện tại một khu không sai biệt lắm bị quét sạch trạng thái, không có khả năng là cao niên cấp làm. Đạo sư tuy rằng không hỏi bọn học sinh tình huống bên trong, nếu là thật sự có xuất hiện vi phạm quy định người, đám kia tiểu ra hỏa nhóm không có khả năng không trình bày chi tiết, kêu nói cách khác. Bị tiếp ra tới học sinh là bình thường soát xuống dưới, bên trong rốt cuộc phát hiện chuyện gì. Nhan thu khả không phải cái loại này thích cao điệu người, bất quá nàng xuất thân làm nàng liền tính không nghĩ cao điệu cũng vô pháp thoát ly bị người chú ý vận mệnh, nếu vô pháp ném ra những cái đó ánh mắt, sao không làm nàng làm được tùy tâm mà làm. Nửa giờ qua đi, lúc này hoàn diệp dập vừa lúc đem 6 khu tảng nửa bên đều rửa sạch ra tới, hắn trong mắt lóe hưng phấn sáng giỏi, không chỉ này 2 tháng huấn luyện thành quả lúc này phát huy ra tới, Cũng làm hắn buồn ở trong lòng hai tháng tới họa đều tìm được rồi đột phá khẩu, sờ sờ có chút đau tiểu nắm tay, hắn tròn tròn mắt to vui sướng cong lên, trong miệng nho nhỏ răng nanh cũng lé hàn quang, cách thuật cũng hảo, dùng dị năng cũng thế, hắn là sẽ không thua cấp những người đó, một đám nhìn Đến hắn cư nhiên cho rằng hắn không biết lượng sức tới này sau khu. Bọn họ có phải hay không xuẩn không nghĩ tới, hắn là như thế nào thẳng xuyên năm khu lại đây, hoàn diệp dập khỏe miệng gợi lên, âm thầm trào phúng những cái đó các học trưởng vô tri Một đám bạch trường đầu vóc ra hỏa, không lấy bọn họ luyện tập đều thực xin lỗi bọn họ. Khả khả mội mội bên kia cũng không sai biệt lắm đi. Nhan thu khả không phải hoàn diệp dập thứ này, nàng là tới thanh tràng không sai, khá vậy không tàn nhẫn mà đối ai đều hạ nắm tay. Ít nhất tứ đại gia tộc ra tới đệ tử thấy nàng đều sẽ ngoan ngoan đưa lên huy trường, nàng cũng sẽ không khó xử bọn họ. Nhưng hoàn diệp dập là, không xem người mặt trước tiên gặp liền tấu thượng một quyền, chính là tứ đại gia tộc đệ tử cũng chưa một cái tránh được hắn nắm tay có phải hay không nói ở tứ đại gia tộc, công chúa cùng vương tử đãi nộ cũng là có rất lớn khác nhau. Đến nỗi đạo sư bên kia, ở tiếp ra giả dịch mấy người bọn họ sau, đạo sư nhóm liền biết việc này cùng người nào có quan hệ, bọn họ không cần hỏi cũng có thể đoán ra ai có năng lực đối phó tiểu học bộ mạnh nhất 5 người tổ, có thể có ai, còn không phải là kia hai vị tiểu điện hạ, xem ra tiểu điện hạ nhóm đây là muốn cho thí nghiệm quảy đèn đỏ nha. Tâm, các ngươi tập hợp sau liền trực tiếp đi nhị khu liên tiếp bọn họ bên trong dùng máy truyền tin, Nhan Thu Khả ra lệnh sau, liền hướng về 5 khu đi đến, vừa mới Hoàn Diệp dập đã cùng nàng thông tin quá, hắn đã đi năm khu, lôi ca cũng tra quá một khu 6 khu không có cá lọt lưới, là thời điểm đẩy mạnh nhị, 5 khu. Kế tiếp thời gian, nhị khu, 5 khu bị thanh tràng, 3 khu, 4 khu được đến đồng dạng kết cục, 8.300 nhiều người, cứ như vậy bị Nhan Thu Khả, Hoàn Diệp dập cùng 28 tinh sĩ ở 7 tiếng đồng hồ nội đều tiêu hóa rớt, Tiếp theo liền ở đạo sư cho rằng bọn họ sẽ chờ đến quy định 8 tiếng đồng hồ mới đi ra trong rừng, nhưng kế tiếp phát sinh sự làm cho bọn họ muốn bắt cùng. Đầu tiên là Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập định vị huy chương bị đóng, bọn họ có thể khẳng định, kia tuyệt đối là chính mình quan, vì sao sẽ như thế xác định, kia hai vị tiểu điện hạ, một cái ở Nam, một cái ở Bắc, bọn họ kia khu cũng chưa người, còn có ai có thể đóng định vị cái nút, ở tiếp theo chính là 28 tinh sĩ một tổ một tổ định vị huy chương bị đóng cửa, tới rồi cuối cùng. Này đã không phải khai đèn đỏ, đây là bệnh luet mũi có hay không? chương 71, hiệu trưởng bị hố. Chỉ là một lần thí nghiệm, cư nhiên tiểu học bộ 8.300 nhiều học sinh không một cái đủ tư cách, này chê cười lớn, đây là chơi bọn họ vẫn là chơi bọn họ a Đương Hoàng chủ nhiệm mạo mồ hôi lạnh chạy tới, tìm được đám kia đầu sỏ gây tội khi, liền thấy bọn họ một đám tiểu đầu đinh thế nhưng ở tam khu nơi nào đó, giá nổi lên lửa trại đang ở nướng mờ bờ quờ, mà kia vài vị tới đón bọn họ đạo sư. Đang cùng bọn họ tê ở bên nhau, nướng trên tay thì xuyến. Đều nói nhan ra tiểu công chúa đa dạng nhiều, chính là đồ ăn tới rồi trên tay nàng cũng có thể biến ra tân đa dạng ăn pháp. Nghe nói hiện tại nướng bờ bờ cờ hương vị đều so với bọn hắn quá khứ cách làm tốt hơn vài lần. Dung ra cẩm kia nhan ra thực đơn nhưng không thiếu kiếm đồng liên bang. Người này khí vị đã biết là nhan ra tiểu công chúa lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn, hắn có phải hay không cũng đi trước cọ chút tới ăn, đến nỗi kia gì sự, hắn muốn hay không trước phóng một phóng. Phải biết rằng quái dày đến tiểu điện hạ nhóm dùng cơm là thực không lệ phép tích. Hoàng chủ nhiệm cho chính mình làm tốt trong lòng kiến nghị sau, lập tức cọ đến đạo sư kia đội chung. Ai nha nha? Đều là thứ tốt nha. cư nhiên lấy trái cây rau xanh tới nướng, này thịt nướng hương vị thật đúng là đồng cái kia nướng nấm cũng không tồi, đó là nướng cái gì? Hắn chưa thấy qua, bất quá hương vị thật đúng là hảo, đây là cái gì thịt, hảo nộn thơm quá, hắn còn không có ăn qua loại này tinh thú thì đi. Nhan thu khả vâu ngữ nhìn bận rộn thức ăn mội chủ nhiệm, hắn là tới làm gì, có phải hay không quên thân phận của hắn? Không đợi nàng nghĩ nhiều, có lẽ là thịt nướng mùi hương chuyển xa, thế nhưng đêm còn chờ ở ngoài rừng học sinh cùng đạo sư nhóm đều dẫn lại đây. Nhan thu khả khoe môi một câu, lập tức lấy ra càng nhiều đồ ăn, thức mau toàn bộ tam khu cùng bốn khu nội liền giá nổi lên lớn lớn bé bé lửa trại, làm vốn dĩ mệt mỏi một ngày. Đạo sư cùng bọn nhỏ lập tức quên mất mệt mỏi, một đám vui cười ở trong rừng. Anh Tài mỗi hiệu trưởng cũng không biết là khi nào cũng sờ soạn lại đây, kẹp ở trong đám người, ăn. Tiêu một cái hải. Khả khả muội muội lao ra hỏa kia cũng tới, còn ăn chúng ta không ít đồ vật. Làm hắn ăn, hắn hiện tại ăn càng hương, quay đầu lại hắn khóc càng lửa tiếng. tiểu công chúa, ngài làm ta cho hắn hạ đồ vật đã vào hắn khẩu. Hư làm không tồi. Hư nhật thử, nhan tiêu, hì hì cười, sờ sờ cái mũi nhỏ, thối lui đến đồng bọn trung gian đi tiếp tục ăn hắn thì nướng, ha ha vẫn là bọn họ tiểu công chúa nhất đau lòng bọn họ, biết bọn họ mệt mỏi một ngày, ban ngày chỉ uống lên một lần dinh dưỡng tệ, buổi tối liền cho bọn hắn chuẩn bị bữa tiệc lớn, bất quá, thật đúng là tiện nghi như vậy nhiều gia hỏa, hừ hừ. Nhan chạch ra tới rau quả cùng thịt hương vị đều là tốt nhất. Toàn bộ tiểu học bộ vui đùa ầm ý đến nửa đêm mới tàng ra, một đám tiểu gia hỏa nhóm ăn bụng nhỏ tròn tròn, vốn dĩ bọn họ có một số người, đối hôm nay sự còn có chút nho nhỏ bất mãn, mà khi đạo sư nói ra định vị tín hiệu toàn diện khi Bọn họ những cái đó tiểu bất mãn liền biến thành kinh ngạc, lại đến nhan ra tiểu công chúa lại thỉnh bọn họ toàn bộ tiểu học bộ ăn bữa tiệc lớn, bọn họ nơi nào còn có một kia bất mãn, đều cảm động muốn khóc có hay không. không, tiểu công chúa thật là người tốt có hay. Không. Như vậy ăn ngon đồ vật đều bỏ được cho bọn hắn như vậy nhiều người ăn, phải biết rằng học sinh liền có 8300 nhiều, hơn nữa 970 tả hữu đạo sư, này muốn xuất ra tới đồ ăn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Trở lại chính mình tiểu biệt thự nội nhan thu khả. Từ phòng tắm đi ra nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ hiếp mắt hạnh hạ lệnh nói lôi ca chúng đơn nhớ cấp hiệu trưởng đại nhân Tu tốt chủ nhân nàng lại không phải coi tiền như rác, lao ra hỏa kia đừng tưởng rằng nàng thật là hảo tâm mời khách những cái đó nàng lấy ra tới đồ vật nàng đều làm lôi ca ký lục xung dưới hôm nay sự là mỗ hiệu trưởng khiến cho tự nhiên tiền cơm hắn muốn lớn ra đương mũ hiệu trưởng thu được chướng đơn khi hắn cười thì h mặt lập tức cưng ở kia nhìn nhìn lại kiếc như thiên văn một chuỗi con số Hắn muốn chết tâm đều có, mà đi theo trướng chỉ một khởi phát tới tin nhắn, xem hắn tưởng đâm tưởng Thân ái hót cả hiệu trưởng, thực cảm tạ ngày hôm nay cho chúng ta an bài hoạt động, các bạn nhỏ chơi thực vui vẻ, đến nỗi cơm phí trướng đơn thỉnh ngài mau chóng thanh toán tiền, thêm vào nhắc nhở ngài một câu, cá nhân thân thể miễn dịch lực bất đồng, sẽ đối nào đó đồ ăn sinh ra bất lương phản ứng, thỉnh ngài nhất định phải chú ý ẩm thực. Nhìn trên quang nao ngắn ngủ nói mấy câu, hót cả biết chính mình bị tiểu nha đầu hố, Nhìn nhìn lại kia một chuỗi nhìn không tới đầu kỹ càng tỉ mỉ chúng đơn, thịt nướng một chuối, 1000 đồng liên bang, cải trắng một chuối 300, cái nấm nhỏ một chuối 600, nướng quả táo một chuối 3000. Ta dựa, này như thế nào so dung ra tiểu lầu chào giá con hắc, này đều rẻ quá vài lần. Liên ở hắn khí tưởng giậm chân khi, chứng đơn hạ một hàng chữ nhỏ khiến cho hắn chú ý, đương hắn thấy rõ ràng nội dung khi, lại muốn mắng nương, dung ra cái tên hố người kia, này giới cư nhiên là dung an kim lão ra hỏa kia đính xuống. Cái gì kêu nhan trạch xuất phẩm, tối ưu tinh phẩm, cái gì kêu điện hạ điều phối lại phiên gấp đôi. Nói đến này giới thật đúng là Dung An Kim nói ra, chẳng qua hắn khi đó là vui lùa nói, kia vẫn là Dung thị tiểu lâu khai mạc sau sự, Dung gia tộc trưởng lại chạy đến nhan trạch đi cỏ ăn cỏ uống, nhan diệt minh tưởng đã hắn ra nhan trạch, làm hắn hồi chính mình tiểu lâu đi ăn, thiếu tới tấm tiền, ngươi nha lại không phải không có hảo rau quả ăn, lại đến chiếm tiện nghi liền thu phí. Dung An Kim lúc ấy chỉ là cười ha hả mà đánh xuống nhan trạch xuất phẩm rau quả giới vị, hắn nói như vậy cao, chính là tưởng dẫn nhan diệt mình tăng câu, làm cho hắn lộng điểm nhan trạch rau quả bắt được tiểu lầu đương tinh phẩm bán. Nhan Thu Khả nghe xong thú vị, liền hỏi câu, nếu là nàng xứng hảo ra vị liêu, kia lại là gì giới? Dung An Kim thuận miệng một câu, kia muốn bể trên gấp đôi. Như thế giá trên trời đã bị Nhan Thu Khả lấy tới hốt họt cả hiệu trưởng. Việc này nếu là làm Dung An Kim đã biết, tuyệt đối cười to 3 ngày, họt cả nha họt cả. Ngươi cũng có hôm nay, làm ngươi ra hỏa này lúc trước hướng dung thị rau quả căn cứ hạ đơn đặt hàng khi, mặt dày mày dạn phải đi như vậy nhiều ưu đãi, hiện tại báo ứng tới đi. Ốt cả hiệu trưởng rất muốn tìm Nhan Diệp Minh hỏi một chút, hắn là như thế nào giáo dục nhà bọn họ tiểu công chúa, nhưng hắn trong lòng minh bạch, việc này nếu là chuyển tới Nhan Diệp Minh trong thai, hắn không chỉ là mặt mũi không có, đồng liên bang không có, chính là thanh danh cũng sẽ bị Nhan ra tên kia chuyển vô pháp gặp người đi. Đối với tin nhắn thượng nói đồ ăn bất lương phản ứng sự Hắn trong lòng minh bạch, định là vị kêu nhan ra tiểu điện hạ ở hắn ẩm thực trung bỏ thêm liêu, so với ngày đó văn chứng đơn, thân thể thượng một chút tiểu không khỏe, hắn vẫn là có thể tiếp thu. 9.000 nhiều người một đốn bữa tiệc lớn muốn tiêu hao nhiều ít đồ ăn, còn có kêu cao hơn dung thị tiểu lâu 6, 7 lần giá cả, họt cả hiệu trưởng lần này tiểu kim khố muốn đại đại có lại, hắn là không nghĩ tới lại chứng sự, nhan thị nhất tộc cũng không có hại, hắn là rất rõ ràng, vốn dĩ ở biết việc này khi, hắn liền nghĩ đến học viện muốn phó này tiền cơm. Chỉ là không nghĩ tới hắn đã làm tài vật làm cao dự toán, cư nhiên đều không đủ phó 1 phần ba. Vượt qua tới dự toán, hắn là không có khả năng làm học vệ ra, đây là hắn sai lầm, tất nhiên là muốn chính hắn tới gánh vác, phòng trừng vị kia nhan ra tiểu công chúa chính là đoán chắc điểm này, mới nghĩ ra này biện pháp hô hắn, làm hắn hao tiền nhớ kỹ cái giao hấn, về sau thiếu điểm tâm tư động đến bọn họ trên người, xem ra lần trước sự tiểu nha đầu còn ghi hận kia, nếu không cũng sẽ không thể hắn như vậy tàn nhẫn. chương 72 Rốt cuộc có thể về nhà Ốt cả hiệu trưởng lần này tưởng kém Học viện đối chiến tái sự nhan thu khả Còn không có tìm hắn tính toán sổ sách Đối nàng tới nói Một con ngựa về một con ngựa Hôm nay sự chỉ là làm hắn đau lòng Cùng thịt đau một đoạn thời gian Chờ đối chiến tái có hắn hối hận khóc thời điểm Bất quá nhan thu khả tàn nhẫn là tàn nhẫn Vẫn là cấp mộ hiệu trưởng lưu lại một cửa sau Hy vọng đến lúc đó hắn xem đến Nếu không đã có thể không chỉ là khóc Việc này tiếp nhận Nhan thu khả bọn họ một đám tiểu gia hỏa tiếp tục quá bọn họ bị ngược khổ bức sinh hoạt, bài vị thí nghiệm sự bọn họ vô tâm đi chú ý một chút, bất quá đến là thu được giáo nội vong truyền đến thông cáo, đối với bọn họ trực tiếp chiếm tiền 30 người sự, bọn họ cũng chỉ là bình tĩnh ha hả ha, hai hạ, ha. bọn họ hai tháng tới khổ cũng không phải là nhận không, thêm chi bọn họ tay sở học đều là tinh phẩm, có như vậy kết quả thực bình thường. Lần này bài vị thí nghiệm đến là toàn bộ nhớ thượng đủ tư cách, xếp hạng là an tổng hợp thực lực đính. Họt cả hiệu trưởng bị hố một phên sau, học an, kế tiếp 2 tháng không ở tới tiểu học bộ, nghe nói, hắn lao nhân ra hiện tại hoa ở trung học bồi bên kia, chính mỗi ngày đổi pháp mà rửa sạch trung học bộ những cái đó tinh anh, đây là đem khí ra ở người khác kia. Biểu như vậy tưởng hiệu trưởng đại nhân, hắn lòng dạng nhưng không như vậy tiểu, muốn thật tiểu, cũng sẽ không như vậy thì đau còn lập tức cấp nhan thu khả chuyển trướng thanh toán khoảng, trường học đối chiến tái như vậy quan trọng thi đấu, hắn như thế nào sẽ thiếu cảnh giác. Tiểu học bộ kia có 30 cái làm hắn yên tâm học sinh ở, tất nhiên là đem lực chú ý đều chuyển tới trung học bộ. Thêm chi, hắn kia vẻ mặt đầu đầu cũng không hảo gặp người, hắn vẫn là trốn trốn đi, phòng trừng bộ ráng này 2-3 tháng nội là không thể đi xuống. mau 4 tháng không về nhà, Nam Cung Thanh Duyên đều làm ám vệ đội trưởng không một nhắc nhở quá nhan thu khả nhiều lần về nhà nhìn xem, tiểu nha đầu không phải không nghĩ ra, nàng cũng nhớ nhà được không, đối ngoại phong bế vườn trường sinh hoạt, tiếp không tới nhà người video chat Bọn họ cũng hảo nhớ nhà A, bọn họ cũng là lần đầu tiên rời đi ra lâu như vậy. Tâm, hướng giáo phương xin, ngày mai khởi, hưu 12 thiên kỳ nghỉ. Là, công chúa điện hạ Rốt cuộc có thể về nhà, tâm nguyệt hồ, nhan khỉ, nho nhỏ kích động một chút, lập tức mở ra quăng não. Hướng giáo phương đệ thượng xin, hắn đến không lo lắng giáo phương không đồng ý. Đó là bọn họ vốn dĩ liền có kỳ nghỉ, cùng nhau liền hưu là có thể thông qua. Hắn hiện tại muốn đi nói cho các bạn nhỏ tin tức tốt này. Khi thật loại sự tình này làm lôi ca tới càng phương tiện, nhưng làm về sau muốn đi theo nàng cùng nhau đồng bọn, nàng muốn hợp lý an bài bọn họ vị trí, cũng muốn rèn luyện bọn họ ưng biến năng lực, cho nên vô luận là việc nhỏ đại sự, có thể làm 28 tinh sĩ đi xử lý, nàng tận lực làm cho bọn họ đi làm, lôi ca chỉ làm những cái đó đại gia làm không được sự liền hảo. Bất quá nàng siêu cấp trí não lôi ca có phải hay không ăn tính lâu lắm. Chủ nhân, thật cao hứng, ngài nhớ tới lôi ca. trong đầu đến thanh khi Nhan thu khả trước mắt chậm rãi ngưng kết ra một cái trong suốt năng lượng thể, mắt đen tóc đen ôn nhã như tiên bạch dĩ hề thanh niên, còn hảo hiện tại không có những người khác ở, bộ dáng này lại như thế nào đẹp, vẫn là có a phiêu cảm giác. Lôi ca. Đúng vậy, chủ nhân. Tóc dài thanh niên đối với Nhan thu khả hơi thi lễ. Nguyên lai like lôi ca trong khoảng thời gian này góp nhặt một đến tam cấp văn minh tinh hệ sở hữu tư liệu sau, lại sửa sang lại một chút chính mình cơ sở dữ liệu. Lúc sau lại đem Nhan Thu Khả mấy cái tử không gian đều xử lý một chút, làm phân tân danh sách, không nghĩ tới này một phen bận việc xuống dưới, cư nhiên ngoài ý muốn vì chính mình biên trình ra một cái ngoại hình, bất quá cũng chỉ là giả thuyết thể. Chủ nhân, không phải năng lượng thể, là giả thuyết thể. Nghe được lời này, Nhan Thu Khả có điểm tiểu thất vọng, nếu là năng lượng thể, nàng cảm giác nói không chừng, có một ngày Lôi Ca sẽ có thân thể của mình, nàng hy vọng Lôi Ca có thể càng thêm tự do hành động. Không, chủ nhân Lôi ca là không có khả năng có thân thể, vô luận tiến hóa nhiều ít cấp bậc, cũng là không có khả năng có thân thể của mình. Lôi ca không phải trí tuệ sinh mệnh thể, cũng không có sinh mệnh. Lôi ca chịu tải thể chịp ở cùng chủ nhân dung hợp khi, liền hoàn thành nó sứ mệnh, biến mất đuổi vũ trụ trùng. Kỳ thật Nhan Thu Khả vẫn luôn đều biết, nàng chính là lôi ca vật dẫn, đối với nó no tới nói có hay không thân thể không quan trọng. Văn minh khoa học kỹ thuật thế giới chính là nó hậu hoa viên, còn hảo Nhan Thu Khả không có xưng bá ra tâm. Nếu là nàng có kia tâm tư, chỉ cần làm lôi ca ra suất lực, sở hữu máy móc, internet đều khả năng trở thành nàng trợ lực. Lôi ca, đây là chính người tuyển bộ dáng. Không, chủ nhân tuyển. Nhan thu khả nghe vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức lắc mình vào không gian, đi vào tiểu trúc lâu, từ lầu hai lấy ra một trương bức họa cuộn tròn, nhìn bức họa cuộn tròn thượng nàng tử, nhìn nhìn lại đi theo bên người nàng lôi ca, nàng cười bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới, trước kia vô tâm một câu lời nói đùa. Lôi ca liền làm theo. Lôi ca, ngươi hẳn là có thể phân tích ra ta lúc ấy chỉ là lời nói đùa. Đúng vậy chủ nhân, lôi ca chỉ là ở lựa chọn ngoại hình khi, cảm thấy chủ nhân nói có đạo lý. Nhan thu khả hát, hát hai tiếng, nàng đối lôi ca có khi là thực bất đắc dĩ, nếu là người, sẽ có rất nhiều ý tưởng, nhưng lôi ca sẽ không, chỉ cần là nàng nói qua hoặc nàng tưởng, nó đều sẽ nghiêm túc nhớ kỹ hoặc hoàn thành, có khi thật sự quá mức có nề nếp, liền như nó nảy ngoại hình, kia trên mặt ôn nhu tới cười. Cùng họa trung vô nhị, ánh mắt cũng không kém, nhưng vấn đề là, nó kia lệnh băng điện tử thanh âm cũng là một chút cũng không thay đổi, này cho người ta gì cảm giác. Chủ nhân, những người khác là nhìn không tới Lôi ca, cũng nghe không đến Lôi ca thanh âm. Dựa, nguyên lai này tội còn chỉ có thể nàng một người chịu. Ấm Nam mở miệng liền rất băng tra, loại này quái dị tổ hợp thể, nàng vẫn là lên giường ngủ đi, đầu óc chịu. Lôi ca ngủ ngon. Ngủ ngon chủ nhân. Nhan Thu khả lên trên chúc lâu nội giường lớn. Ôm lấy thơm tho mềm mại gối đầu, ngoan ngoan ngủ đi, trong mộng tất cả đều là nàng ở soát quái, thật nhiều quái, thật nhiều nha, như thế nào cũng rửa sạch không xong, mà quái chung bột chính là kia rất băng trà thanh âm ấm nam. Xem ra tiểu nha đầu chịu kích thích có điểm lớn. Ngày hôm sau buổi sáng bò dậy khi, nàng mê mang mà nhìn nhìn nóc nhà, nàng tự hồ làm một cái rất kỳ quái mộng, chỉ là hiện tại nghĩ không ra, nhan thu khả có khi rất vui thiên, nghĩ không ra nàng liền không thèm nghĩ, nơi này là không gian nội. Hiện tại bên ngoài không qua đi mấy chục phút, ở chỗ này rồi lại là nàng một ngày tân bắt đầu. Ai nha? Nàng muốn ăn qua sớm một chút đi tu luyện, hôm nay ăn cái gì hảo? Chính như vậy nghĩ, Lôi ca liền xuất hiện ở bên người nàng, cư nhiên đưa cho nàng một trương điện tử thực đơn, mấy chục vạn chủng loại thế nhưng chỉ là sớm một chút, kia mặt khác mỹ vị còn phải có nhiều ít chủng loại nha. Nàng là có điểm tò mò chính mình trọng sinh trước như thế nào sẽ thu thập tới nhiều như vậy thái sắc mỹ vị, tò mò là tò mò. Nàng không nghĩ tới đi rõ tháng biết, nàng tần sinh khi không có mang theo ký ức Giáng sinh, đã nói lên những cái đó ký ức đã thuộc về qua đi cái kia nàng, nếu không thuộc về hiện tại nàng, nàng vẫn là không cần đi biết tương đối hảo. chương 73, Cáo Hác Trạng Tiểu Công Chúa, Thượng giá trước đưa một chương Bất quá, những cái đó tiểu thuyết đến là mãn coi ý tứ, nàng cũng nhìn không ít không gian văn, mặt thế văn, trọng sinh văn, cũng nhìn mấy quyển tinh tế văn, đều rất thú vị, chính là có chút văn xem nàng đau đầu chỉ nhìn mấy chương khiến cho nàng ném một bên đi, kia cái gì chuyện ngựa giống, thật không biết cái kia thời đại người là nghĩ như thế nào, mấy người phụ nhân đi đoạt lấy một người nam nhân, làm nàng thật sự là nhìn không được. Chủ nhân, ngày bữa sáng thời gian mau tới rồi. Hảo, cho ta A cầm đi. Nhan thu khả tùy ý nhìn mắt, phát hiện điện tử thực đơn đệ nhị trang thượng đều là lôi ca giúp nàng phối hợp tốt phần ăn, cái này nàng không cần suy nghĩ nhiều, một ngày đổi một loại phần ăn không phải được rồi, dù sao đều là ăn rất ngon mỹ thực. Ở lôi ca giúp nàng từ từ không gian nổi lấy ra bữa sáng khi, nhan thu khả chạy tới rửa mặt, liền tính ở trong không gian, nàng thời gian an bài cũng thực mãn, kỳ thật có thể xem tạp thư hoặc làm mặt khác thời gian là rất ít, đến không phải nàng không nghĩ nhiều hưởng thụ sẽ, chỉ là nàng tưởng liền hiện tại có thời gian phải hảo hảo đem muốn học trước học giỏi, về sau có rất nhiều thời gian cho nàng tiêu giao, nàng tưởng tiêu giao nhân sinh, liền phải có đủ thực lực. Thư thượng không phải đều biết trước khổ sau ngọn. Nàng học học cổ nhân liền hảo. Bánh bao nhỏ, đậu xanh cháo, hai bàn tiểu thái, nhan thu khả ăn rất thơm, chờ nàng đem chúng nó toàn bộ ăn vào bụng nội khi, phát hiện khoảng cách tu luyện dị năng thời gian không xa, lập tức rửa sạch hảo tự thân, lắc mình đi phòng tu luyện, đến nỗi bàn ăn bên kia, không gian sẽ tự xử lý hảo hết thảy Hòa cầu, băng châm, sống chất mưa bão vũ kiếm, phong đao. Một cái sáng sớm xuống dưới, nhan thu khả tinh thần lực tiêu hao không, lập tức ngừng tay, nghỉ ngơi 10 phút liền bắt đầu hôm nay thuật đấu vật huấn luyện còn có đàn cờ thi họa chờ nàng đi học, võ xong rồi, còn muốn văn, nàng ngày này bận việc đến buổi tối trong ngộng đâu có thể nào còn có ấm nam, ngủ cùng tiểu lợn chết còn kém không nhiều lắm. Ngoại hạng giới thiên mau lượng khi, nhan thu khả ở trong không gian cũng không biết qua đi nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm. Hôm nay là muốn thêm gia nhật tử, liền tính như thế, sáng sớm lên 28 tinh sĩ đã chạm hảo đội chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, một ngày hết sức ở chỗ thần, mỗi ngày huấn luyện, Tiểu gia hỏa nhóm sẽ không bởi vì phải về nhà liền lơi lỏng xuống dưới, bọn họ là quan trọng đuổi theo tiểu công chúa bước chân đi tới, chỉ cần bọn họ có một chút lơi lỏng, liền sẽ bị rơi xuống rất xa, bọn họ tiểu công chúa tiến bộ lên quá mức thân tốc, bọn họ hiện tại đã là hầu. Có không gian gian lận, ai ngờ đuổi theo nhan thu khả tiến bộ tốc độ, là rất khó, bất quá bởi vì nàng là toàn hệ dị năng giả, lại học đồ vật quá nhiều, kỳ thật kể từ đó nàng ưu thế cũng không lớn. Sớm Tiểu công chúa sớm Khả khả muội mội sớm. dẫm lên sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời, bọn họ chạy bộ buổi sáng bắt đầu rồi. Bữa sáng qua đi, một đám tiểu đậu đình tung tăng nhảy nhót hướng lâu ngoài hướng, chỉ là bọn hắn bọn tới trước cửa khi, một đám lại quy củ mà xếp hàng đi ra đại môn, chờ nhan thu khả cùng nhau về nhà. Hảo, đều không cần chờ ta, cho các ngươi 12 thiên kỳ nghỉ, hảo hảo thả lỏng một chút. Đúng vậy. Cáo biệt các bạn nhỏ, lần này Hoàn Diệp dập cũng không ở đi theo nàng hồi nhan Nhan Thu Khả làm chính mình huyền phụ xe, hướng về nhan Trạch bước vào, kỳ thật học viện nội có chuyên nghiệp vì học sinh an bài tốt huyền phụ xe, chỉ là nàng chính mình có huyền phụ xe, liền không chiếm dùng giáo nội xe, nàng này xe là liên bang vì an toàn của nàng, cố ý chuẩn bị, sau lại lại bị lôi ca cải tạo quá, muốn so hiện có huyền phù xe phòng ngự, công kích, tốc độ đều cao thượng rất nhiều, quan trọng. Nhất chính là, bên trong xe không gian thập phân đại. Cũng là vì này xe, nhan Thu Khả mới biết được, Cái gọi là vô hạn không gian là không tồn tại, chính là nàng, kia xem đến biên tử không gian cũng không phải chân chính vô hạn gửi, nếu không phải nàng không gian là tự nhiên hình thành, lại có thể tiến hóa, kia cái gọi là vô hạn không gian sớm muộn gì vẫn là sẽ bị chứa đầy. Lại nói Lôi Ca tự mang không gian, Nhan Thu Khả vẫn luôn tưởng cái vô hạn không gian, đến bây giờ mới biết được, kia không gian Lôi Ca là có thể tính ra chuẩn xác lớn nhỏ, liền tính Lôi Ca tiến hóa nơi đó cũng sẽ không ra tăng không gian. Hơn nữa cái loại này không gian là không gian gấp kỹ thuật, hiện tại ngân hà tinh hệ ở không gian gấp kỹ thuật thượng thành quả không cao lắm, đỉnh điểm kêu 300 mét vuông nút không gian. Mà nàng ngồi huyền phù xe bị lôi ca gia nhập không gian gấp kỹ thuật, cái này làm cho bên trong xe như nàng tiểu biệt thự giống nhau, cho nàng một cái tự do hoạt động không gian, bất quá, việc này là không thể bị người ngoài phát hiện, này cũng không phải là ngân hà tinh hệ kỹ thuật, không nói có thể hay không đưa tới mơ ước, chính là những người khác cũng là vô pháp sử dụng này đài xe. Huyền phụ xe thượng quang não là lôi ca tử hệ thống, chỉ có nhan thu khả cùng lôi ca có thể khởi động này đài. Xe, hơn nữa ở tiến vào bên trong xe trước, người ngoài là nhìn không ra bên trong xe khác thường, bên trong xe nhìn qua như giống nhau xe là vô nhị, hơn nữa bởi vì không phải toàn độc lập là có thể tiến sinh mệnh thể không gian. Chủ nhân, lập tức liền phải đến nhan chạch. Nghe được lôi ca thanh âm, nhan thu khả lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia nơi xa phòng ốc đã có thể nhìn đến. Không dùng được bao lâu nàng liền lại gặp được thân thân mọ mì, còn có đám kia đáng yêu trưởng bối, không biết có hay không người lưu tại nhan Trạch Không có, chủ nhân các trưởng bối đều hồi tổ Trạch Nhan thu khả sờ sờ cái mũi, nàng trong lòng minh bạch, thái gia ra, ra bọn họ lưu lại ở tại nhan Trạch đó là bởi vì nàng ở tại nơi đó, nàng tiến vào học viện, bọn họ tất nhiên là đều hồi tổ Trạch Hôm nay nàng trở về sự, không làm tư quân quân trường chuyển quay lại nhan Trạch vốn định cho bọn hắn cái kinh hỷ. Xem ra hiện tại chỉ có thể cấp mỏ mì một người cái kinh hỉ lớn Đáng thương tư quân quân trường Khả năng lại muốn xui xẻo Thái gia ra, ra bọn họ là sẽ không cảm thấy nàng làm như vậy có gì sai Nhưng bọn họ sẽ giận chó đánh mèo đến những cái đó chi tình không báo nhân thân thượng Nàng vẫn là ngẫm lại như thế nào làm nàng quân trưởng tránh đi đám kia trưởng bối hảo Nhan thu khả huyền phù xe tiến vào nhan Trạch lãnh địa là không cần lo lắng khiến cho nơi này phòng ngự hệ thống phát ra cảnh báo Nàng xe sớm đã có này thông hành cho phép Lý Càng không cần lôi ca ra tay, ở nàng huyền Phù xe xuất hiện khi, nhà chính kia phòng chứng đã biết, bởi vì nàng đã nhìn đến cổng lớn đứng người. Mọc mi, nhảy xuống vừa mới đỉnh tốt huyền phụ xe, nhan thu khả vọt vào nam cung thanh duyên trong lòng ngực, nàng thật sự hảo nhớ nhà người, rốt cuộc nàng hiện tại cũng chỉ có 6 tuổi, có thể kiên trì 4 tháng đã là nàng cực hạ. Mọc bà bối, người rốt cuộc bỏ được đã trở lại, này 4 tháng đều mau tưởng điên mọc mi. Hắc hắc, mọc nha, này sai không ở khả khả ta và ngươi nói. Hai mẹ con người một bên hướng về nhà chính đi đến, Nhan Thu Khả một bên đánh ngọt cả hiệu trưởng lại hố một lần, dù sao sai đều ở trên người hắn, nàng nhưng chưa nói dối, nàng là ngoan nữ hải. Nam Cung Thanh Duyên nghe xong nữ nhi nói, tất nhiên là hận thượng mẫu hiệu trưởng, vị kia nằm cũng chúng đạn đáng thương hiệu trưởng, thực khổ bức, lại nhiều một đám thủ người, Nhan Thu Khả lại là một chút đều không đồng tình hắn tích. Hai mẹ con người đang nói chuyện, ngoài cửa đi tới vị tóc đen mắt đen cao lớn tuấn mỹ nam tử. Hán phía sau đi theo vị tóc nâu mắt đen nam tử, hai người dáng người vừa thấy chính là quân nhân xuất thân. chương 74, hót cả hiệu trưởng lại chịu, câu đầu đính. Bảo bối nữ nhi, ngươi cùng mẹ ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói. Khoe môi mỉm cười nam tử tóc đen, không cần đoán cũng biết, kia định là nam thần cấp nhan dương diệu thiếu tướng. Nhan thu khả nhìn về phía từ bên ngoài trở về ba ba đại nhân, cười nhào qua đi, đặt đi, ngươi như thế nào đã trở lại. Nhà ta bảo bối đã trở lại, ta như thế nào có thể không ở?" Nhan Dương Diệu ôm lấy phát lại đây tiểu nhân nhi, thân mật mà ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn. Nhan Dương Diệu phía sau nam tử bất đắc dĩ mà nhìn nhà hắn thiếu tướng đại nhân, hắn ngẫm lại này một đường nhà mình thiếu tướng làm sự, liền tưởng cao tưởng, thiếu tướng này nữ nhi không chứng thật đúng là cao cấp nhất, không dược nhưng cứu. Ở nhận được tuyến báo tiểu công chúa phải về nhà tin tức, liền ném xuống quân viện trinh nội sự vật, trực tiếp thượng tinh hàng chạy như bay đã trở lại, còn hảo gần nhất quân bộ không có chuyện, nếu không Hắn này phó quan đã có thể có đếm mùi đau khổ. Nhìn kia ngọt ngào tam khẩu người, hắn cũng hâm mộ có hay không, nếu không quay đầu lại, hắn vẫn là nghe lão mẹ nó lời nói, đi tương cái thân, tìm cái nữ nhân cũng sinh cái manh manh đắt nữ nhi hảo, xem tiểu công chúa nhiều đáng yêu, đang nghĩ người tới, liền phát hiện kia manh manh tiểu công chúa chính tò mò nhìn hắn. Nhan Dương Diệu ngồi ở Nam Cung Thanh Duyên bên người, trong lòng ngực ôm tiểu nhân nhi, cười hỏi, bà bối, hắn là ai, ngươi còn nhớ rõ sao? ân đặt đi phó quan lý thúc thúc. Nhan Thu Khả cười nháy mắt lại. Không nghĩ tới tiểu công chúa còn nhớ rõ tại hạ. Hắn nhưng nhớ rõ, bọn họ chỉ ở một năm trước gặp qua một lần, thiếu tướng đại nhân về nhà nhưng cho tới bây giờ không cho hắn đi theo, lần này cần không phải có mặt khác sự, làm hắn tới xử lý cũng sẽ không làm hắn tới. Nhan Thu Khả đối chính mình trí nhớ là thực tự tin, hơn nữa còn có Lôi Ca ở, chính là nàng tưởng quên, Lôi Ca đều sẽ nhắc nhở nàng. Đang lúc Nhan Thu Khả còn muốn nói cái gì khi Ngoài cửa lại vọt vào tới một đám người, nhìn người tới, nhan dương rượu mặt nháy mắt đen, đây là tới đoạt nữ nhi, hắn nha, nữ nhi rõ ràng là hắn sinh, này đàn lao ra hỏa thật không một cái thứ tốt, như thế nào liên bang liền chuẩn bọn họ trước tiên thoái vị xuống dưới. Đối với mô thiếu tướng oán nghiệm tiến vào một đám người là một chút cảm giác đều tiếp thu không đến, bọn họ tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đáng yêu xinh đẹp tiểu lõ ly, anh anh anh, như thế nào như vậy đáng yêu, như vậy mà nhà, đều 4 tháng không gặp. Thật là muốn chết bọn họ này đàn lao ra hỏa, kia đáng chết học viện, như thế nào liền không cho ra trưởng bồi độc chính là liền cái video chặt đều không thể, ngẫm lại liền khi A. Tiểu khả ái, tưởng thúc ra ra sao? Bảo bối khả khả, tưởng ngãi nói sao? Nhà của chúng ta tiểu công chúa, ở trường học chơi vui vẻ sao? Tiểu khả ái ngoan ngoãn. Đối mặt một đám trưởng bối vươn tới tay cùng các loại vấn đề, nhan thu khả bất đắc gì vô chán, lại cảm nhận được nhà mình đặt đi lại khẩn 3 phần lực độ, nàng có thể nói nàng vẫn là không tối quan sao? Nàng có thể cầu mọ mi tái sinh cái muội muội sao? Loại này nhật tử thiệt tình không hảo quá, mỗi ngày như bút bê tây dương giống nhau, liền ôm tới ôm đi, còn hảo bọn họ đều rất đau nàng, lo lắng đoạt người tình hình lúc ấy lộng đau nàng, chưa từng có thật sự động thủ đoạt lấy. Cuối cùng đi vào tới Nhan diệt minh mặt cũng hắc, hắn nhìn trước hắn một bước nhà mình tức phụ, hắn liền không rõ là bảo bối ngoan chất gái quan trọng, vẫn là trên tay nàng kia đổ vật quan trọng, nhìn xem hiện tại, bọn họ cuối cùng vào được Liền bóng người đều nhìn không tới, đều bị kêu mấy cái lao đông tay chặn, bọn họ vây như vậy khẩn làm gì, ngoan ngoan bảo bối đều không thể hút đến mới mẻ không khí. Không đợi hắn phát yêu, liền thấy nhà hắn vị kêu lão bà nữ vương trước ra chiều, màu xanh lục dây đằng như linh xà giống nhau xuyên qua đám người, tách ra mọi người, đem còn bị hộ ở nhan dương rượu trong lòng ngực tiểu nhân nhi nhẹ nhàng một quyển, đảo mắt liền vào nàng trong lòng ngực. An tuệ viên hoài mới nhập hoài tiểu lõ ly, nàng tự ái thân thân nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ Một tay đưa qua một cái hắc hắc cái hộp nhỏ, tiểu khả ái, nhìn xem thái nãi nãi giúp ngươi tìm được cái gì. Nhan thu khả đối với này nháy mắt phát sinh sự, cũng là thói quen, nàng thái nãi nãi một hệ dị năng đều như vậy dùng một năm, vô luận nàng ở ai trong lòng ngực, chỉ cần thái nãi nãi muốn ôm nàng khi, ai che chở cũng là vô dụng, xem nàng đáng thương đặt đi liền biết, kia cánh tay thượng tuyệt đối đều là xanh tím một mảnh, nàng học dị năng cũng có mấy năm, còn là làm không được thái nãi nãi như thế lợi hại khống chế dây đẳng cuốn lên nàng khi lực độ là như vậy mềm nhẹ, nhưng đồng thời còn có thể. Có như vậy cường lực lượng rút ra đặt đi cánh tay. Tò mò cái hộp nhỏ nội là cái gì? Nhan thu khả cùng mọi người chào hỏi, cảm tạ nhà mình thái nãi mãi mới rôi tay mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một viên nho nhỏ cây đậu trứng, đúng vậy, là viên nho nhỏ trứng, cái này làm cho nàng lòng hiếu kỳ càng trọng, thịt thịt tay nhỏ, nhẹ nhàng mà chọc chọc kia nhóc con trứng, cảm giác được trứng thượng chuyển đến băng hàng chi khí, đang muốn thu hồi ngón tay khi chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi đau, nâng lên ngón tay vừa thấy, như thế nào liền xuất huyết. kia màu trắng tiểu chứng thượng cũng bị huyết nhiễm. An tuệ viên thấy vậy, trong mắt tràn đầy kinh hỷ, quả trứng này là nàng an thị nhất tộc lớn nhất bí mật, nhưng từ an ra liền dư lại nàng một người sau, nàng cũng chỉ có thể đem nàng phong ấn tại nhan gia tổ trạch nội, việc này nhà nàng vị kia bạn già cũng là biết một ít. Đại hủy diệt trước an thị nhất tộc, kỳ thật cũng không họ an, an thị nhất tộc nguyên là miêu tộc trung nhất cổ xưa một mạch, Miu tộc lấy đuổi cổ nổi tiếng hậu thế, lại là ở tiến vào khoa học kỹ thuật văn minh thời đại sau, dần dần suy bại xuống dưới, tới rồi an tuệ viên này một thế hệ, cũng chỉ dư lại nàng một người, hơn nữa lại không người sẽ đuổi cổ chi thuật, cũng không cổ nhưng sử dụng, an ra duy nhất lưu lại cổ vương chứng đã phong ấn không biết nhiều ít đại, chính là không có một thế. Hệ có thể làm nó nguyện ý nhận chủ gia xác Hiện giờ nàng mang theo cổ chứng tới, cũng là muốn thử xem nhà mình này tiểu nha đầu có hay không vận khí được đến nó tán thành. Không nghi tới, này cổ vương thật đúng là tự động nhận chủ. Ngoan bảo bối, đem ngón tay lại phóng đi lên. Nghe được thái nãi nãi nói, Nhan Thu Khả cũng không do dự, trực tiếp đem thấy huyết bạch ngọc ngón rút lại nhẹ nhàng ấn trở về, cảm giác được chỉ thượng huyết đang ở chảy ra, nàng xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía An Tuệ Viên. An Tuệ Viên không giúp nàng giải thích nghi hoặc, ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu hướng mọi người chào hỏi, liền về phía sau viện đi đến, nàng đến không lo lắng có ai nhìn ra cái gì, đuổi cổ chi thuật Chính là ở đại hủy diệt khi cũng là không người biết việc này, hiện tại biết đến cũng chỉ có nàng cùng nhà nàng vị kia, nhan diệt Minh lão ra hỏa kia là sẽ không nói đi ra ngoài, nàng đối chính mình lão công là thực tín nhiệm, nếu không, cũng sẽ không trước mặt mọi người liền lấy ra tới. Bất quá, bọn họ nhìn đến là không có gì, thật có chút lời nói, nàng là không thể làm cho mọi người mà nói. Nhan thu khả bị ôm đến một gian không người phong khi, ngón tay thượng đã không ở xuất huyết, kia viên nho nhỏ trứng cũng biến mất nơi tay chỉ hạ Cái này làm cho nàng kinh ngạc nhìn về phía chính mình ngón tay, nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện vừa mới xuất huyết ngón trỏ đầu ngón tay chỗ có một cái màu bạc nho nhỏ hoa văn, nhìn không ra giống cái gì, nhưng nó lại như thế nào xuất hiện. Tiểu khả ái, nó chính là vừa mới kia quả trứng, ở nó hút quá ngươi huyết sau, liền nhận ngươi là chủ, nó hiện tại liền ở ngươi ngón trỏ thượng, chờ thêm mấy năm nó liền sẽ phu hóa ra tới, đây là cổ vương, về sau nó sẽ giúp được ngươi. An Tuệ Viên nói, từ nút không gian nội lấy ra một quyển sách cổ. Phong tới nhan thu khả trên tay, lại nói rất nhiều cùng chung có quan hệ sự, nghe tiểu nha đầu hai mắt thành nhan môi mắt, thế giới này muốn hay không như vậy mơ hồ đổi cổ chi thuật nha, còn có kia cây đậu lớn nhỏ trứng, cư nhiên là cổ vương, vẫn là kia cổ vương trung bốt, cho nên an thị gia tộc không người có thể làm nó tán thành, bởi vì kia tiểu trứng ánh mắt quá cao, thà rằng vẫn luôn đều bị phong ấn, cũng không tùy tiện. Nhận cái chủ nhân, nàng có thể nói thật là hảo có cá tính tiểu sâu trứng sao. Tựa hồn là cảm giác được nàng ý tưởng, ngón tay thượng màu bạc hoa văn bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, đến sẽ không xúc phạm tới nàng. Nhưng nhan thu khả có thể cảm giác được nó nho nhỏ bất mãn, xem ra là nàng đem nó trở thành sâu mà bất mãn. Hào đi, việc này nàng sai rồi. Mới nghĩ vậy, kia ti hàn khí liền biến mất. Nhan thu khả sờ sờ chính mình tiểu cảm vẻ mặt trầm tư mà nhìn ngón tay thượng hoa văn. Tiểu khả ai suy nghĩ cái gì? An tuệ viên nhìn tiểu nha đầu tiểu đại nhân dường như tự hỏi dạng yêu thích lại hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, thỏa mãn mà nhìn kia bạch ngọc ngón út thượng màu bạc hoa văn, thực không chấp mắt một cái nho nhỏ đồ đằng, so với Nhan Thu khả giữa chán nốt chu sa còn muốn tiểu thượng một vòng, nếu không phải các nàng nhãn lực hảo, thật đúng là nhìn không ra tới nó tồn tại. Thái mãn mại, ta tựa hồ có thể cảm giác được nó ý tưởng. Nghe được lời này, An Tuệ viên vẻ mặt kinh hỷ, lúc này nàng cũng có chút minh bạch cổ vương vì sao như thế cấp liền nhận chủ, trời sinh linh ngữ giả sao? Nàng tiểu chắc gái không phải là trời sinh linh ngữ giả đi. Việc này còn muốn quan sát hạ, linh ngữ giả là có thể cùng vạn vật câu thông người, bọn họ có thể cảm giác sinh mệnh thể tương tư, là thực thưa thất năng lực, mà có thể trở thành linh ngữ giả trước hết điều kiện chính là huyết mạch cao quý thuần khiết, cổ vương tìm chủ, chính là huyết mạch càng thuần khiết cao quý, càng có thể làm nó tán thành. Những việc này an tuệ viên không cùng tiểu nhan thu khả nói, cũng làm nàng không cần đối ngoại nói ra việc này, ngay cả cổ vương sự cũng không cần cùng đại gia nói Việc này nàng sẽ tự nói cho bọn họ. Tổ tôn nói tốt, Nhan Thu Khả đem sách cổ thu vào không gian, kia thư nhưng quý giá, nói là đuổi cổ chi thuật bản đơn lẻ, nàng không bỏ hảo, về sau như thế nào cùng tiểu cổ vương câu thông. Nhan Thu Khả hiện tại còn không biết linh ngữ giả là không cần học đuổi cổ chi thuật, là có thể cùng cổ vương câu thông, liền tính nàng không học kia sách cổ thượng đồ vật, kia nho nhỏ trứng nổi cổ vương cũng là hiếm lạ nàng thực, chỉ cần nàng muốn cho nó làm sự, nó là tuyệt đối sẽ lập tức đi hoàn thành tích. Kế tiếp 12 thiên, nhan thu khả quá kêu kêu một cái vô ngữ nhìn trời. Nàng mỗi ngày bên người liền không thiếu hơn người, nếu không phải nghỉ ngơi khi không có người quay rời, tiểu nha đầu đều tưởng trước tiên hồi học viện, nàng không phải mới rời đi 4 tháng, đặt một đám trưởng bối như vậy tưởng nàng sao. Cuối cùng thứ 12 thiên thời, tiểu không lương tâm nhan thu khả tiểu công chúa thật sự là chịu không nổi, sáng sớm liền còn không có người tới dính thượng nàng khi, trước tiên lưu tin chuẩn ra nhan Trạch hồi học viện đi. Nàng tha rằng trở về đối mặt cái đi đại thúc gương mặt kia, cũng không cần lại mỗi ngày nhìn một đám trường bối. Mới ra huyền Phu xe, nhan thu khả liền thấy hoàn diệp dập tiểu sỏ tạ đứng ở cổng trường cho nàng, nàng có chút bất đắc dị phiết phiết cái miệng nhỏ, nhà này hóa mỗi ngày phát một lần video chắc tìm nàng còn chưa đủ nha, cư nhiên ở biết nàng muốn trước tiên trở về, liền cũng trước tiên chạy về tới, tới so nàng còn sớm a Khả khả muội muội hoàn diệp dập cũng không biết mỗi tiểu lò lì chính phun tàu hắn, thấy nàng xuống xe. Lập tức chạy tới, kéo nhan thu khả mềm mại tay nhỏ, cười hì hì lôi kéo nàng hướng cổng trường đi đến. Mười mấy ngày nay hắn hảo tưởng khả khả muội muội nếu không phải biết nhan Trạch nơi đó trưởng bối đều không thích hắn, hắn đã sớm chính mình chạy tới nhan Trạch hắn đều nghe 28 tinh sĩ nói, này 12 thiên bọn họ cũng không dám đi nhan Trạch tìm khả khả muội muội liền sợ bị gia tộc đám kia trưởng lao hoặc tộc trưởng theo dõi, chỉ phải chờ hồi trường học gặp lại. Dung đạo sư, mới đi đến cổng trường. Nhan thu khả liền nhìn đến nhất ban đạo sư đứng ở cửa chỗ, nàng chấp chấp mắt hạnh, thời gian này, không phải mô đạo sư đi học thời gian sau. Như thế nào chạy này tới đứng. Nhan đồng học, hoàn đồng học các ngươi đã trở lại, vừa lúc có việc tìm các ngươi. Dung đạo sư vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt hai cái tiểu nại hoa, hắn sáng nay nghe nói hoàn diệp dập tiểu tử này sáng sớm liền khi trở về, liền biết nhan ra tiểu công chúa cũng muốn lập tức quay lại, lập tức liền tới đây đổ người. Nói đến, hắn cũng bất đắc dĩ, lệnh Hắn có thể không hoàn thành sao. Hiệu trường đại nhân cũng thật là hảo vết xẻo đã quên đau, lại tới chiêu thức ấy, chờ quay đầu lại tiểu tâm nhan ra tiểu công chúa lại khi dễ hắn. Dung đạo sư, ngươi cười hảo giả. Độc miệng mô sỏ tạ là sẽ không cho người ta mặt mũi, giả cười chẳng khác nào trồn chúc tiết không có hảo tâm. Dung đạo sư cũng biết chính mình cười giả, nhưng hắn có thể nói cái gì, hắn chính là đảm đường trồn có hay không, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, nhanh lên đem lời nói chuyện tới, ha, ha nhan đồng học hoàn đồng học, hiệu trưởng lo lắng 2 tháng sau thi đấu sự, muốn cho các ngươi đi đại sân huấn luyện, huấn luyện một vòng. Hắn mới sẽ không nốc bức chính mình gánh hạ việc này, rõ ràng là vị kia hiệu trưởng đại nhân ý tứ, hắn nói ra cũng không sai không phải sao, đến lúc đó nào đó người muốn tìm cha cũng biết tìm ai. Nhan thu khả nghe xong lập tức nheo lại mắt hạnh, ai nha nha, nàng mới rời đi 10 ngày qua, vị kia liền lại ra ngứa nha, biết rõ nàng không thích đại sân huấn luyện nơi đó bầu không khí, còn làm nàng qua đi nghỉ ngơi một vòng Xem ra ở sân huấn luyện nơi đó, vị kia cũng có mặt khác gan bài đi, việc này muốn hay không đi. Hoàn Diệp dập tất nhiên là cũng nghĩ đến, lập tức lôi kéo Nhan Thu Khả, đối nàng chấp trước mắt, mới nhìn về phía Dung Đạo Sư cười nói, Dung Đạo Sư, chúng ta đã biết, ngày mai liền qua đi. Nhan Thu Khả đứng ở một bên không có phản đối, Hoàn Diệp dập vừa mới ánh mắt kia đã làm nàng minh bạch, thứ này tâm ngứa muốn tìm điểm sự chơi, nàng nhìn hảo. Quyết định đương quần chúng người nào đó tất nhiên là sẽ không nhúng tay. Liền tính là ở 28 tinh sĩ sau khi trở về, bọn họ một đám cùng hoàn diệp dập không biết thương lượng gì khi, nàng cũng chưa tham thượng một chân, nàng hảo ngoan hảo ngoan chuẩn bị tốt quần chúng muốn chuẩn bị đồ vật liền chờ ngày mai khởi, hảo hảo xem vừa ra tuồng. Ngày hôm sau liền thấy một đám thần thái sáng láng các bạn nhỏ thượng xong một buổi sáng khóa, ăn qua đồ ăn Trung Quốc liền hướng ra phía ngoài hướng, nàng nhàn nhãm mà đi theo phía sau bọn họ, không cần làm đi đầu vị kia, cảm giác thực sản có hay không, mỗi ngày đi đến nào. Mặt sau đều đi theo một đám tiểu đệ, nói thật, nàng cảm giác hảo vô ngữ, nàng lại không phải xã hội đen đại tỷ đại, đi đến nào đều mang theo một đám, quá rêu rào. Lôi ca, giúp ta cha xem xét, liên bang có hay không đặc biệt điểm trường học. Tốt chủ nhân. Không bao lâu, nhan thu khả trong đầu liền nhiều một ít tin tức, nàng còn không có thời gian xem, đã bị hoàn diệp dập lôi kéo thượng giáo nội huyền Phu xe, hướng về đại sân huấn luyện bước vào, đi học hi, liền tính ký túc xá khoảng cách khu dạy học ở xa cũng là không cho phép ngồi huyền phù xe đi đi học, các học sinh cần thiết dựa người một đường đi đến khu dạy học, tan học khi đồng dạng, mà khác thời điểm liền tùy tiện, muốn dùng huyền phù xe, chỉ cần dùng quăng nao đính xe là được. Tới rồi đại sân huấn luyện, Hoàn Diệp dập trực tiếp lôi kéo Nhan Thu Khả đi vào lôi đại khu, đem nàng an bài đang xem đại khu, vị trí tốt nhất sau, lập tức chuyển đi lôi đại bên cạnh báo danh chỗ, cũng không biết hắn cùng nơi đó đạo sư nói gì đó, xa xa Nhan Thu Khả liền nhìn đến vị kia đạo sư vẻ mặt rối rắm. Còn mở ra con não, một lát sau, mới thấy Hoàn Diệp dập con môi đi rồi trở về. Hoàn thiếu ra, thành sao? Hoàn Diệp dập so cái ok thủ thế, liền thấy 28 tinh sĩ lập tức đều cười khai dung một đám đôi mắt lóe sáng dị thường, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là hưng phấn. Có vạn năng lôi ca ở, nhan thu khả nếu là muốn biết các bạn nhỏ vì sao như vậy hưng phấn, vừa hỏi liền biết, nhưng nàng không hỏi, cũng bất động đầu bóc tưởng, liền như vậy nhàm chán mà ngồi, chờ sự tình phát sinh liền hảo. Cũng không làm nhan thu khả chờ bao lâu, liền thấy đại sân huấn luyện tới một đám cao niên cấp học sinh, nàng chọn chọn mày đẹp, trung học bộ, nhan thu khả có chút tò mò, hoàn diệp dập là như thế nào làm trung học bộ học sinh tới này, không có đặc thù tình huống, trung học bộ học sinh là không thể tiến vào tiểu học bộ phạm vi, xem bọn họ kia một đoàn sau khi xuất hiện, đại sân huấn luyện nội xôn xao liền biết, bọn họ đã đến có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Phải biết rằng... Nhan Thu Khả bọn họ nhóm người này ở tiểu học bộ có thể xưng vương tiểu đầu đinh nhóm xuất hiện ở đại sân huấn luyện cửa khi, cũng chưa khiến cho bao lớn chú ý, cũng là, lúc này, không ít học sinh đều đi buổi sáng buổi chiều tự học hóa, có thể tới này đều là không khóa học sinh. Chờ đám kia trung học bộ các học trưởng đi vào lôi đại khu, Nhan Thu Khả mới biết được Hoàn Diệp Dập là như thế nào dẫn bọn họ tới, nguyên lai vẫn là cống hiến điểm đưa tới, Hoàn Diệp Dập muốn đánh hiệu trưởng đại nhân mặt, tất nhiên là không thể làm quá rõ ràng cho nên làm hiệu trưởng tự mình giám sát trung học bộ liền thành hắn chen ép đối tượng, mà trường học nội cống hiến điểm bị hắn trở thành tiền đặc cược. Liên bang nội sở hữu học viện đều có cống hiến điểm chế độ, tưởng được đến cống hiến điểm, một là muốn người đối học viện làm ra cái gì cống hiến hoặc là hoàn thành học viện nội an bài một ít nhiệm vụ, này đó năm nhất tân sinh là không thể tham gia, hơn nữa tân sinh cũng là sẽ không có cống hiến điểm, chỉ có ở bọn họ thăng nhập năm 2 phân ban sau, mới có thể bắt được lần đầu tiên cống hiến điểm. Lần đầu tiên được đến cống hiến điểm Là bởi vì phân ra tinh anh học viên mới được đến, chính là trở thành tinh anh học viên cũng mới chỉ có thể được đến 100 điểm cống hiến điểm. ưu tú học viên là 50 điểm bình thường học viên là 10 điểm, lúc sau muốn lại được đến cống hiến điểm, phải nhờ vào cá nhân. Đương nhiên, nếu dị năng hoặc thuật đấu vật tiến giai, mỗi tiến giai một lần liền có 100 cống hiến điểm nhưng lấy, mỗi năm cấp trước 50 danh cũng là sẽ có cống hiến điểm được đến. Đệ nhất vị là 500 cống hiến điểm, vị thứ 2 là 200 cống hiến điểm, vị thứ 3 chính là 100 cống hiến điểm. Đệ 4-80, thứ 5-70, thứ tháng 6 năm 60 thứ tháng 7-5-50, thứ tháng 8-5-40, thứ tháng 9 5 3 tới rồi 10 dưới, đều chỉ có 10 điểm. Có thể thấy được làm thủ tịch sinh đãi ngộ có bao nhiêu cao, chỉ xem cống hiến điểm chênh lệch là có thể vừa xem hiểu ngay. Muốn nói này, cống hiến điểm có ích lợi gì, kia tác dụng nhưng lớn. Học viện nội có liên bang cung cấp các loại cao cấp dược tề cùng học viện nội các loại đồ vật, chính là nhi đồng cơ giáp cùng thiếu niên chuyên nghiệp cơ giáp, đều có thể dùng cống hiến điểm đổi đến còn có những cái đó cao cấp trị liệu dược tề, cường thân dược tề, dị năng kích phát dược tề, chữa trị dược tề từ tử, đều là có thể đổi. Chương 75, khiêu chiến trung học bộ các học trưởng. Chỉ là cấp bậc bất đồng, sử dụng cống hiến điểm liền bất đồng, hơn nữa liền kia nhi đồng cơ giáp liền phải 5 vạn cống hiến điểm, đối một cái tiểu loại hoa tới nói, phải làm nhiều ít nhiệm vụ hoặc là cống hiến mới có thể đổi khởi một đại cơ giáp, hơn nữa tới rồi trung học bộ, tưởng đổi thiếu niên cơ giáp liền phải 10 vạn cống hiến điểm. Còn có những cái đó dược tề, nhưng không có một cái là hàng rẻ tiền. Học viện chung có chút đồ vật là bên ngoài cũng rất khó lộng tới tay, như kia tiềm năng khai phá dược tề. So với dị năng kích phát dược tề, tiềm năng khai phá dược tề đối nhân thân thể chỗ tốt càng nhiều. Dị năng kích phát dược tề, một người cả đời chỉ có thể dùng một lần, thành công còn hảo, nhưng không có kích phát ra tới. Vậy vĩnh viễn cũng không cần tưởng dựa dược tề kích phát ra dị năng, tiềm năng khai phá dược tề liền bất đồng, nó sẽ không lập tức liền xuất hiện thành quả Nó là một loại. Tăng lên ngươi tiềm năng dược tề, mỗi năm đều có thể sử dụng một lần, sử dụng thời gian càng lâu càng có thể nhìn ra nó hiệu quả, hơn nữa nó sở nhầm vào nhưng không chỉ là dị năng phương diện, nó tăng lên chính là một người tiềm năng, tiến hóa thân thể, càng là cao cấp tiềm năng dược tề, sở mang đến chỗ tốt càng nhiều. Không ít người ở sử dụng dị năng kích phát dược tề sau, không có kích phát ra dị năng ra tới, nhưng dùng tiềm năng khai phá dược tề 5 đến 10 năm liền khả năng kích hoạt dị năng, thứ này là hảo nhưng ở ngoài muốn mua được khi thập phần khó, mà học viện chung đều là liên bang cung cấp, vì nhân tài, liên bang ở bọn nhỏ trên người, có thể nói là bỏ được lấy ra thứ tốt tích Cho nên nói, cống hiến điểm có bao nhiêu quan trọng có thể nghĩ, không có cống hiến điểm, đi đâu đổi thứ tốt, chờ người rời đi học viện, tưởng ở đổi cũng là không có khả năng. Muốn nói Hoàn Diệp dập từ đâu ra cống hiến điểm, hắn chính là năm nhất tân sinh Nga, không chỉ là hắn có, chính là nhan thu khả cũng là có, làm trời sinh dị năng giả ở nhập giáo sau. Là có thể được đến một đám cống hiến điểm, 1.000 cống hiến điểm nhìn như không nhiều lắm, nhưng cũng là thực làm người mắt thèm, hoàn diệp dập chính là lấy ra chúng nó đương nhị đưa tới một đám cá không phải sao. Tiểu công chúa, nhìn đến nhà mình tiểu chủ nhân xua tay kêu hắn, vị thổ trĩ, nhan hổ, chạy đến trước mặt. Các ngươi cũng không cần lấy hoàn diệp dập cống hiến điểm đương tiền đặc cực, dùng ta đi. Nàng ngươi, tất nhiên là dùng nàng, lại nói, nàng cũng không gì tưởng đổi đồ đổ vật những cái đó cống hiến điểm đối nàng tới nói là một chút dùng cũng không có, chính là những cái đó dược tệ, liên bang mỗi năm cũng chưa thiếu dược, nàng cũng chỉ cầm một ít khả năng dùng tới, mà khác toàn ném cho thái gia ra cầm đi cấp tộc nhân dùng, cái gì tiềm năng dược tệ nha, cường thể dược tệ nha, tăng lên tinh thần lực dược tệ, những cái đó đối nàng thật sự một chút dùng cũng không có, đặc biệt kia tăng lên tinh thần lực dược tệ đối nàng tới nói, càng thêm không thể dùng, đó là thứ tốt, nhưng nha, nàng là một chút cũng không thể dùng. Đối nàng đó là một chút dùng cũng không có, như vậy quý giá, còn không bằng cấp yêu cầu nó người. Chính là nàng các bạn nhỏ, nàng cũng chưa nghĩ tới làm cho bọn họ dùng những cái đó dược tề, chờ nàng có thể pha loãng không gian nội linh tuyển khi, còn không bằng nàng dùng linh tuyển thủy đảm đương siêu cấp dược tề cấp các bạn nhỏ dùng. Chính là người nhà, nàng cũng nghĩ tới cho bọn hắn dùng, bất quá hiện tại nàng còn không thể động kia linh tuyển, chính là nàng chính mình cũng là không thể dùng, còn hảo suối nước nóng, hàng tuyển nàng vẫn là đều có thể dùng. Đúng vậy. Nghe được nhan hổ trả lời, nàng vây vây tay, làm hắn đi vội. Nàng này quần chúng vẫn là không cần khiến cho những người khác chú ý hảo. Trung học bộ tới hơn trăm người, đều là vì hoàn diệp dập trên tay 1000 cống hiến điểm tới, đến này nghe nói có 2000 cống hiến điểm, một đám đôi mắt đều tái rồi, lấy cống hiến điểm thượng lôi đài tiền đặt cược việc này, thắng một phương, cầm đi trước đó định tốt cống hiến điểm, ở học viện nội là có thể. Hoàn học đệ, thắng các ngươi một hồi 100 cống hiến điểm không sai đi. Tự nhiên Các học trường yên tâm, có đạo sư ở, học đệ tất nhiên là sẽ không lại trướng. Hoàn diệp dập trong lòng mắt trợn trắng, còn không phải là sợ hắn trời sinh dị năng giả còn có hắn hoàn gia thiếu gia thân phận. Đây là nói chi vậy, chúng ta cũng chỉ là xác định hạ, ngươi cũng biết, nếu không phải trung học bộ cho đi, chúng ta là tới không được nơi này. Hoàn thiếu gia, đừng nói nữa, chúng ta đi thì đấu đi. Vẻ mặt gấp gấp tuy hòa hầu, nhan lỗi, nào còn sẽ cho một đám lại nha lại nhải ra hỏa nhóm, lôi thôi dài dòng thời gian. Gọi bọn họ tới là muốn đánh bọn họ mặt cấp mỗi hiệu trưởng xem, như thế nào còn có thể ma kỷ cái không để yên. Chính là chính là, chúng ta một đám cũng chưa nói gì, các ngươi còn so không thể so. Ai nha, bọn họ không phải là sợ chúng ta đi. Một đám cao niên cấp các học trưởng hết trô nói rồi, bọn họ sẽ sợ này đàn tiểu đậu đinh. Nếu không phải tới trước nghe đạo sư nói bọn họ thuật đấu vật rất mạnh, lần này cho dù có cống hiến điểm nhưng lấy, cũng sẽ không tới nhiều người như vậy được không? Bọn họ liền tính là muốn cống hiến điểm cũng sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cường giả tinh thần bọn họ vẫn phải có. Hảo, đi báo danh đi. Một đám không đến một mét mãi hoa hoa nhóm cùng một đám 12 trở lên các thiếu niên thi đấu cứ như vậy bắt đầu rồi. Hoàn Diệp dập cũng không phải là sẽ co hại chủ, một hồi 100 cống hiến điểm, là thua giả cấp người thắng, nói cách khác trung học bộ các học trưởng thua cũng là muốn xuất ra cống hiến điểm. Nhan thu khả ở mọi người cái cọ khi, liền lấy ra một cái tiểu phù bản ở mặt trên phóng đầy đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn vặt. Thơm ngọt bắp, rằng khoai điểu, hạt dưa, tương miếng thịt, nước trái cây. Có ăn có uống mà nhìn diễn, vấn đề là, nàng không phải không nghĩ khiến cho chú ý sao. Đồ ăn mùi hương ở nàng lấy ra tới khi, cũng đã đưa tới không ít ánh mắt, 28 tinh sĩ ở an Vương diện, là sẽ không cùng nhà mình tiểu công chúa khách khí, thấy tiểu công chúa lấy ra đồ ăn vặt, sẽ không trước lên sân khấu những cái đó tiểu đầu đinh nhóm, một đám cỏ lại đây, tùy đi một ít liền chạy về lôi đài biên cùng các đồng bọn cùng nhau chia sẻ đi. Nhan thu khả nhìn bị đánh cấp không còn tiểu phù bản nàng chỉ là bất đắc dĩ mà còn con khỏe môi, liền lại lấy ra không ít đồ ăn vặt, đang chuẩn bị cầm lấy một cây khoe điều khi, liền thấy phù bản bên kia ngồi xuống một người, cao cao thân hình, xem gương mặt kia, nga, dung đạo sư tới nha. Nhan đồng học, ngươi chuẩn bị cũng thật toàn. Ta chỉ là xem diễn, tự muốn mang hảo trang bị. Này đó trang bị thực không tồi. Nói dung đạo sư liền lo chính mình cầm lấy một bao bắp giang ăn lên, vừa ăn trong lòng còn thầm nghĩ. Nhan chạch xuất phẩm chính là hảo nha, này hương vị thơm thơm ngọt ngọt, còn mang theo nãi vị, cũng không biết tiểu nha đầu dùng chính là cái gì mãi, như thế nào so biến dị ngu sữa bò còn muốn thơm đồng Biến dị ngu tới hiện tại địa cầu, nó là mặt thế sau giống loài, chúng nó là không thể tiến hóa trở thành tinh thú giống loài, chính là biến dị heo, dương trở ra cầm vẫn là tồn tại, chỉ là hương vị không bằng trước kia, nhưng là đối thân thể chỗ tốt nhiều, chỉ là thuần dưỡng lên so nguyên nhân khó thượng một ít, ai làm biến dị động vật đều có công kích tính còn Hảo có chăn nuôi người máy quản lý. Nhan thu khả xem vị kia không khách khí chủ, thuận miệng hỏi, ăn ngon sao? Không tồi, tiểu nha đầu, cái này lại lấy hai bao ra tới. Một bên hướng trong miệng ném lại bắp hoa, dung đạo sư một bên không quên muốn hối lộ. Đối với mô đạo sư như thế không biết khách khí là vật gì, Nhan thu khả bình tĩnh mà phất tay, tiểu phù trên bàn lại nhiều ra hai bao bắp giang, thấy hắn trực tiếp đem chúng nó thu vào nút không gian nội, nàng nhìn tưởng vỗ chán. Lúc này mới muốn hai bao có phải hay không bởi vì nuốt không gian nội đồ ăn không thể gửi lâu lắm, nếu là có thể lâu phóng, hắn có thể hay không muốn thượng mười mấy bao hoặc càng nhiều. Ngân Hà Liên bang hiện tại còn làm không ra thời gian cấm nút không gian, đặt ở nút không gian nội đồ vật giống như ở bên ngoài giống nhau, dùng lôi ca nói tới nói, tam cấp văn minh tinh có thể ra tới nút không gian liền cái không gian bao mà thôi, không có mặt khác tác dụng, cho dù có không gian dị năng giả phối hợp nghiên cứu. Đến bây giờ vẫn là không thể khai phá ra cấm không gian nút không gian, bất quá, đối lập khởi mặt khác tam cấp văn minh tinh hệ, chính là tứ cấp văn minh tinh hệ, cũng so ra kém ngân hà liên bang xuất phẩm nút không gian bên trong không gian đại mà ổn định. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nghe được lời này, nhan thu khả mới phát hiện mỗi đạo sư thay đổi xưng hô, nàng đến không thèm để ý cái này, chỉ là ai sẽ thắng, hắc hắc, tới này đàn học trưởng nhưng không đều thật là tài trí bình thường, nàng nhìn thấy một ít không tồi. Nàng còn biết chân trinh có năng lực những cái đó tinh anh các học trưởng là sẽ không tới nơi đây, đây cũng là hoàn diệp dập đã sớm nghĩ đến, bọn họ một đám tiểu đầu đinh lại như thế nào như cũng chỉ có thể ở tiểu học bộ xương vương, đối thượng trung học bộ. Tinh anh, bọn họ thật đúng là chỉ có thể đương đồ ăn. Đều là trung tầng dưới học trưởng, đạo sư này vấn đề không cảm thấy hỏi thực xuẩn. Dung đạo sư hết trôi nói rồi, hảo đi, hắn cũng là nhìn tiểu vai nhi nhóm so đấu, cảm giác nhàm chán mới nói lời nói. Bất quá nhan vận kia tiểu tử dùng thuật đấu vật mãn đặc biệt, liên bang sở hữu võ kỹ, thuật đấu vật chờ đều là công khai, cái đại gia tộc là có chút chất chứa, nhưng những cái đó cũng là yêu cầu tương đối Hà khắc mới có thể học. Liền tính như thế, quan vong thời đại có điểm cái gì chỉ cần ai nhìn đến, rất ít trên mạng tìm không thấy tương quan nội dung, nhưng trước mắt nhan vận sở. Dùng thuật đấu vật, hắn bảo đảm này không phải nhan thị nhất tộc. Bất quá, liền tính dung đạo sư đã nhìn ra, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Nhan Thu Khả cũng không lo lắng việc này, liền tính nhìn đến có người ở dùng quang nao thu, nàng cũng không cần lo lắng, ở trường học nội vô luận ngươi thu thứ gì, đều là chuyển không ra đi, liền tính rời đi vườn trường, ở ngươi ra học việc khi, trên quang nao đổ vật đều sẽ bị cách thức hóa, đây cũng là Nhan Thu Khả yên tâm lấy ra trên tay nàng thứ tốt nguyên nhân trí nhất. Nói nữa, thật sự bản lĩnh, nàng các bạn nhỏ nhưng không lượng ra tới, kia đều là bọn họ áp chủ bài, sao có thể liền loại này tiểu thi đấu liền lấy ra tới? Những cái đó nhưng đều là bọn họ bảo mệnh dùng, mà hiện tại dùng thuật đấu vật, liền không thể có sáng tạo sao. Lôi ca cho nàng thuật đấu vật cũng hảo, thể thuật cũng hảo, chính là những cái đó tu luyện công pháp đều là không sợ ngoại chuyện, nói câu không dễ nghe, các ngươi tưởng thâu sư cũng chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, học được cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, không nhiều lắm vi lực. Không nghĩ tới nhan vận tiểu tử này đến là cùng 8 năm cấp học trưởng đánh ngang. Nhan thu khả không sao cả gật đầu, có thể đánh ngang còn có thể. Không biết chỗ tối mùa ám vệ có thể hay không vừa lòng, lực lượng, vẫn là không đủ. Không có biện pháp, ai cho các ngươi tất cả đều là một đám mại hoa hoa, bất quá, liền các ngươi hiện tại trình độ, thật là thực không tồi. Dung đạo sư trong lòng minh bạch, này đàn tiểu ra hỏa nhưng không chỉ là không tồi, bọn họ đã tốt làm sở hữu đạo sư nhóm đều kinh diễm, tiểu nha đầu, các ngươi cơ sở thực bền chắc, chỉ là học đồ vật có phải hay không nhiều điểm. Nhan thu khả nghe vậy đạm đạm cười, chỉ hướng đang muốn lên sân khấu lâu kím cầu. Nhan Hoa nói: Dung đạo sư, ngươi nhìn đến bọn họ sở học thực tạp, đối với chỉ là tân sinh chúng ta tới nói, đích sắc không phải chuyên tốt, nhưng ngươi tựa hồ quên mất, xuất thân tứ đại gia tộc Hải tử rất nhiều đồ vật tự mình nhóm hiểu chuyện khởi, cũng đã bắt đầu tiếp xúc, ngươi thật cảm thấy hiện tại bắt đầu chính thức học, còn sớm sao?" Dũng đạo sư không lời nào để nói, hắn rất muốn nói, liền tính là tứ đại gia tộc Hải tử cũng chưa bọn họ này đàn tiểu đậu đinh học thật tốt không tốt, liền trên lôi đài kia tiểu tử, hiện tại đi học ba loại cơ sở khoa Hiện tại bọn họ đều còn nhỏ, căn bản không cần phải sớm như vậy liền định ra chính mình tương lai mục tiêu đi. Tựa hồ là xem đã hiểu dung đạo sư lo lắng, nhan thu khả nhẹ giọng nói, đạo sư, ngươi không cần lo lắng, năm nhất mọi người đều là ở chọn học chung, tới rồi 2 năm cấp ghi, liền sẽ không lựa chọn như vậy nhiều ngành học, chúng ta minh bạch kỹ thuật ở tinh không ở nhiều. Biết Liên hảo, đúng rồi, nghe nói các ngươi ở học cơ giáp thao tác. ân nhan thu khả đối việc này có chút vô lực, Nàng không nghĩ tới nhi đồng cơ giáp cơ sở học lên như vậy buồn thể, hoàn toàn là bản phím thao tác, muốn học tập chủ yếu chỉ trình tự biên tập cùng tốc độ tay, mỗi cái động tác chính là một chuỗi trình tự, tốc độ tay nhanh chậm liền đại biểu cho người cơ giáp động tác nhanh chậm, muốn dùng cơ giáp diễn luyện một bộ thuật đấu võ, khó một chút động tác nhi đồng cơ giáp là làm không được. Ở Nhan Thu khả nhìn ngân hà liên bang nội sở hữu cơ giáp chủng loại sau, nàng liền minh bạch vì sao giống nhau công dân chỉ có thể nói thượng cơ giáp có thể tự bảo vệ mình, tự bảo vệ mình. Chỉ có thể nói liên bang xuất phẩm cơ giáp ở phòng ngự thượng rất cao, bình thường cơ giáp đều là thấp hệ thống, công dân nhóm đều có thể thao tác lên, là truy là trốn, đơn giản cách đấu cũng là có thể làm được, nhưng so với dùng ở chiến đấu thượng cơ giáp đó là kém qua xa. Giống nhau bình thường cơ giáp, liền tính là thành nhân dùng, cũng chỉ yêu cầu tam cấp tinh thần lực liền có thể thao tác, nhưng chiến đấu loại ép cấp cơ giáp phải dùng tinh thần lực chính là ngũ cấp, càng tốt chiến đấu cơ giáp, sở yêu cầu tinh thần lực càng cao. Hơn nữa không chỉ là xem tinh thần lực, còn yêu cầu thể chất, không có C cấp thượng thể chất là không thể điều khiển chiến đấu loại cơ giáp. Con hảo ngân hà liên bang tuy nói dị năng cấp bậc tăng lên không mau, nhưng bởi vì tu luyện thuật đấu vật nguyên nhân, ở thể chất thượng, thượng C cấp vẫn là rất nhiều, nếu không đâu ra như vậy nhiều liên bang quân nhân. A. Nhan Lâm vua. Quỷ, không có việc gì đi. Đáng thương quỷ. Năm cái lôi đài, Nhan Thu Khả vẫn luôn đều chỉ xem gần nhất trên lôi đài thi đấu. Nghe được nơi xa chuyển đến thanh âm, nàng dương mắt nhìn qua đi, liền gặp quỷ kim dương, nhan lâm, bị 8 năm cấp học trưởng đánh hạ lôi đài, đối phương xuống tay không tàn nhận đến không như thế nào xúc phạm tới hắn, có mấy cái còn không có lên sân khấu tiểu đồng bọn đã đi đem hắn vô đã trở lại, thấy vậy nàng cũng liền yên lòng. Thi đấu vốn là có thua có thắng, bọn họ đối chiến lại là cao niên cấp sinh, thua cũng không có gì. Tiểu công chúa, quỷ kim dương, nhan lâm, tới gần nhan thu khả khi. Thấy nàng chính quan tâm mà nhìn chính mình, đôi mắt tưởng đỏ. Chúng ta đều còn nhỏ, hiện tại thua không tính cái gì, này chỉ là thi đấu không cần phải quá để ý, lần này thua, lần sau thắng trở về chính là... ân Vốn dĩ nhan lâm trong lòng mãn khó chịu, hắn là tiểu đồng bọn chung cái thứ nhất bại kết cục, hiện giờ nghe xong nhà mình tiểu công chúa nói, hắn cũng liền thả lòng lại, là nha, hắn hiện tại còn thua khởi, hiện tại thua không có việc gì, hắn nỗ lực tu luyện, lại thắng trở về liền hảo. Nhìn nhà mình tiểu công chúa đưa qua nước trái cây, hắn trong lòng ấm áp nhẹ dựa vào ghế dựa ngồi xong, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng lên. Các ngươi mấy cái đều đi quan khán thi đấu đi. Một hồi cách đấu tỉ thí xuống dưới, nhưng không chỉ là trong sân tỉ thí người sẽ có điều thu hoạch, chính là quần chúng cũng là hoặc nhiều hoặc ít từ giữa học được chút gì đó, nếu không nàng cũng sẽ không tại đây lãng phí thời gian. Dung đạo sư nhìn lại đi trở về đến lôi đài bên cạnh tiểu đầu đinh nhóm, lại nhìn mắt nhan thu khả, hắn rất tò mò. Này tiểu nha đầu rốt cuộc có gì mị lực, làm này đàn tiểu gia hỏa đối nàng lời nói nói gì nghe nấy, phải biết rằng Nhan thị nhất tộc hải tử không có thật bản lĩnh liền tính là dòng chính, các tộc nhân cũng có thể là không cho mặt mũi. Hắn nếu không có nhớ không nói, này đàn tiểu gia hỏa từ khai giảng liền đối Nhan gia tiểu công chúa làm được nói gì nghe nấy nóng nỗi, hắn không tin. Mới nhận thức, bọn họ liền đều tin phục tiểu nha đầu thực lực. Hắn nào biết đâu rằng, Nhan gia tộc trưởng đã sớm vô lương mà giúp hắn ra bảo bối chắt gái suất hảo hảo cảm giá trị. Nhan Thu Khả thực lực không cần nàng động thủ, cũng đã bị chúng nhan thị nhất tộc các tộc nhân tán thành. Một buổi trưa thời gian, liền ở từng hồi trong lúc thi đấu qua đi, tới rồi cuối cùng, 10 chàng cá nhân tái, 5 chàng đoàn tái, 10 chàng cá nhân thắng 5 bại tam bình 2, 5 chàng đoàn tái, mỗi chàng 10 người, thắng tam bại một tiên ổn, vẫn là không tồi. Hoàn Diệp dập suy nghĩ tốt và mặt cũng coi như là làm được. Bất quá, Nhan Thu Khả cảm thấy mỗi hiệu trưởng không thấy được sẽ cảm thấy bị và mặt. Hắn phòng trưng biết này, kết quả sẽ cười to 3 ngày cũng nói không chừng. Nhan Thu Khả không tin Hoàn Diệp Dập không có chuẩn bị ở sau, kia tiểu sỏ tạ tâm nhãn cũng không ít, nàng vẫn là tiếp tục chờ tiếp theo chàng cho hay được, không biết Hoàn Diệp Dập kế tiếp sẽ có cái gì hành động. Hoàn Diệp Dập cũng không gì nhiều hành động, ở đánh thắng thi đâu sau, hắn liền tìm thượng Ngọt Cả hiệu trưởng, thực không khách khí từ hắn nơi đó lấy tới 7 vạn cống hiến điểm. Lúc này Nhan Thu Khả mới biết được, hắn sáng sớm liền cùng Ngọt Cả hiệu trưởng đánh quá đánh cuộc, chỉ cần bọn họ thắng. Họt cả hiệu trưởng liền phải lấy ra cống hiến điểm tới. Tháng hòa bình đều tính bọn họ bên này thắng, đương nhiên muốn giảm đi nhân ra các học trưởng thắng được chẳng số, cuối cùng hoàn diệp dập thành công mà hố họt cả hiệu trưởng 7 vạn cống hiến điểm, phải biết rằng này cống hiến điểm chính là có đồng liên bang cũng là mua không được, đối sở hữu học sinh tới nói, đều là rất quan trọng, chính là cuối cùng dùng không xong, còn có thể đổi thành đồng liên bang. Hốt cả hiệu trưởng sao có thể đồng ý dùng cống hiến điểm đánh đố. Ngồi ở biệt thự trong phòng khách, Nhan Thu khả không nghĩ ra Tiêu cáo giả như thế nào sẽ như vậy xuẩn, này nhưng không giống hắn tác phong, tiêu cống hiến điểm cũng không phải là nói cho là có thể cấp, không có nguyên nhân, liền tính là hiệu trưởng cũng không thể tùy tiện liền lấy ra như vậy nhiều cống hiến điểm. Không có việc gì, hắn có thể vận dụng cống hiến điểm có 10 vạn, ta một lần không đều lấy quang, còn tiện nghi hắn. Đến nỗi như thế nào hố đến lao ra hỏa kia sự, hoàn diệp dập không nghĩ nói, khả khả muội muội cống hiến điểm ta đều chuyển tới ngươi nơi đó. ân Đối mấy thứ này nhan thu khả là không sao cả, chính là hoàn diệp dập cũng không đem nó xem ở trong mắt, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ hai đều là trời sinh dị năng giả thân phận. chương 76, Tinh thần lực biến dị, canh 4. Chính là 28 tinh sĩ cũng chưa nghĩ tới những cái đó cống hiến điểm có hay không bọn họ phần bọn họ tiểu công chúa trước nay không bạc đái quá bọn họ, cũng cho bọn họ không ít bảo mệnh dùng dược tề, còn nhắc nhở quá bọn họ hiện tại không cần dùng những cái đó khai phá hoặc là kích phát loại dược tề. Nếu tiểu công chúa coi ăn bài, bọn họ nghe liền hảo. Còn có hai tháng, chúng ta huấn luyện muốn tăng mạnh, các ngươi có thể chịu được sao? Tiểu công chúa yên tâm, kia ngủ đông khoang là thực dùng tốt. Cái đi đại thuốc bọn họ còn chuẩn bị không ít tốt khôi phục dược tề. Chúng ta đều thực hảo. Nghe được tiểu đồng bọn khẳng định lời nói, nhan thu khả cười mỹ mắt hạnh, nàng điểm giữa trán nốt chu xa, tự hỏi một chút nói, từ ngày mai khởi hơn nữa tinh thần lực phương diện tu luyện đi, liền ăn bài ở cuối cùng, không tiêu hao Các ngươi cũng đừng tưởng nghỉ ngơi. a không thể nào. Như thế nào sẽ ra tăng tinh thần lực tu luyện a Có thể hay không đổi mặt khác à? Một đám tiểu nãi hoa khổ tiểu bao tử mặt đáng thương vô cùng mà nhìn nhan thú khả. Bọn họ cái gì cũng không sợ nha. Nhưng tinh thần lực tu luyện, còn muốn tiêu hao hết. Như vậy đầu nhưng sẽ rất đau rất khó chịu tích. So với đau đớn trên người, bọn họ càng chịu không nổi trong đầu cái loại này trướng đau à? Liên như vậy định rồi, hôm nay các ngươi tỉ thí một buổi trưa đều trở về nghỉ ngơi đi. Một đám lắc lắc mặt tiểu bao tử nhó nghe vậy, như A-phiêu giống nhau, ngoan ngoắn về phía ngoài đi, kia suy yếu tiểu bộ dáng nhìn quái làm người đồng tình, đương sự nhan thu khả không kia đồng tình tâm, chính là hoàn diệp dập tiểu sỏ tả cũng không có đồng bọn tình, hắn là dị năng giả, tu luyện đến tinh thần lực khô kệt sự, với hắn mà nói đó là việc nhà sự, cái loại này chướng đau hắn đều thói quen, nếu không hắn sao có thể nhanh như vậy liền tiến dai tới rồi tăng cấp. bất quá Hắn có thể một năm liền tiến dai đến tam cấp, còn muốn đa tạ Nam cung ra lão tổ. Nhưng nhiên kia chàng năng lượng vũ không làm hắn tiến đến dai, khá vậy làm hắn đi tới một đi nhanh. Người không đi. Nhan thu khả nhìn ngồi ở bên người nàng không biết tưởng gì tiểu sọ so tạ, nàng chỉ có thể ra tiếng tiến khách. Nghe ra mô không lương tâm trong lời nói hàm ý, hắn chỉ có thể khổ bánh bao mặt, huy tay nhỏ, y y y không tha mà rời đi tiểu biệt thự. Hướng về chính hắn kia tòa đi đến, hắn nơi đó nhưng không có những người khác, quẳng cụ ế. Nếu không phải còn có mấy đài người máy ra rụng bồi, hắn kia thật sự một chút nhân khí cũng không có, đến nỗi chỗ tôi nhưng cái đó ám vệ, thật ngượng ngùng, mộ sỏ tạ lại quên bọn họ tồn tại. hoàn thiếu gia ám vệ là thực khổ bức, chính là lần trước bọn họ đều nhìn đến thiếu gia cấp tư quân đưa đi không ít đồ vật, cũng chưa nghĩ đến bọn họ, người nói, bọn họ rốt cuộc phải bị làm lơ bao lâu a Ngay cả đi nhan ra tiểu công chúa địa bàn, bọn họ đều không thể tới gần, này còn xem như bình thường sự, một ít cá nhân lĩnh vực. Bọn họ này đó ám vệ cũng là không thể đi theo đi vào, trừ phi có chủ nhân nhà mình ám chỉ, bọn họ mới có thể đi theo lẹn vào. Nên đi đều đi rồi, Nhan Thu Khả cũng không thấy được cái đi đại thuốc bọn họ, nàng lắp mình trở về chính mình phòng, khóa lại môn liền lué vào không gian nội. Lôi ca, đem ngươi chuẩn bị tốt tư liệu cho ta, ta từ hôm nay trở đi học tập lôi ca tinh hệ cơ giáp cơ sở thao tác pháp. Là, chủ nhân. Lần này lôi ca không có đem những cái đó tư liệu trực tiếp truyền vào Nhan Thu Khả trong đầu. Mà là ở nàng trước mắt xuất hiện một cái quần sáng, nhan thu khả tò mò địa điểm thượng cái kia quần sáng, đảo mắt nàng cả người liền tiến vào kia quần sáng nội. Đây là một gian phòng, nói đúng ra, là một gian trống trải đại sảnh, liền ở nhan thu khả nghi hoặc khi cách đó không xa xuất hiện một đài nhi đồng cơ giáp, này cơ giáp có khác với ngân hà liên bang xuất phẩm nhi đồng cơ giáp, nó bộ dáng thực tinh xảo, giống như là chèn phỏ mở giống nhau như vậy hoàn mỹ sắt thép người khổng lồ. Lôi ca thân ảnh xuất hiện ở nàng bên người chủ nhân Đây là lôi ca tinh hệ nhi đồng cơ giáp hình, ở lôi ca tinh hệ là không có thấp tinh thần lực sử dụng bình thường cơ giáp. Lôi ca tinh người từ sinh ra liền có 5 cấp tinh thần lực, cho nên liền tính là nhi đồng cơ giáp ít nhất cũng muốn 5 cấp tinh thần lực mới có thể dùng. ngày trước mặt này đại là nhi đồng trong cơ giáp tổng hợp cơ giáp, nhưng cận chiến, xa công, cao phòng, dùng nó học tập thao tác khởi bước, đối thủ tốc yêu cầu rất cao. Chính thích hợp ngài như vậy người mới học. Nghe thế, nhan thu khả xem như minh bạch. Nàng trước 4 tháng học vài thứ kia là bài học, ở lôi ca tinh hệ kia đều không tính là là cơ sở A, xem ra lôi ca tinh hệ khởi điểm rất cao. Đúng vậy, nhan thu khả biểu môi, biểu khi dễ nàng sinh ở cấp thấp văn minh tinh hệ, sớm muộn gì ngân hà tinh hệ sẽ tiến vào tối cao văn minh tinh hệ. Chủ nhân tưởng không sai, bất quá, ngài hiện tại muốn đi vào bắt trước dạy học chúng. Lôi ca nói xong lời này, nó người liền biến mất, mà nhan thu khả bản nhân cũng tiến vào tới rồi cơ giáp nội, nàng có thể cảm giác ra tới. Đây là cái giả thuyết không gian, nơi này hết thảy đều là giả thuyết, chỉ có nàng là chân thật tồn tại, lúc này nàng không có ngồi ở điều khiển vị trí, nàng là một cái người đứng xem, nhìn điều khiển vị trí thượng xuất hiện một cái giả thuyết hình ảnh, nhìn hắn thao tác cơ giáp, nhìn hắn ngón tay ở trên bàn phím bay múa, đi theo hắn dạy học đi bước một chấm. Giúp toàn bộ cơ giáp hết thảy kia linh hoạt biến hóa trình tự, hoàn mỹ hệ thống, làm nhan thu khả càng học càng có hứng thú. Phát hiện hai cái văn minh thời đại tr Liên này nhất cơ sở cơ giáp học tập, đồng dạng động tác sử dụng trình tự, lại là trên lệnh rất lớn, một cái là phức tạp, một cái là tinh giảm đến chỉ cần mấy cái trình tự là có thể làm được đồng dạng động tác, đương nhiên cơ giáp nội sử dụng hệ thống bất đồng cũng là nguyên nhân trí nhất. Lôi ca, ta học tập lôi ca tinh hệ cơ giáp giáo trình, sẽ không ảnh hưởng sử dụng liên bang xuất phẩm cơ giáp đi. Yên tâm chủ nhân, vô luận ngài phải dùng cái gì cơ giáp, đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Lôi ca là có thể đem nhan thu khả sử dụng cơ giáp nội hệ thống toàn đổi thành cao cấp hệ thống, nhưng nó không có làm như vậy, nó không nghĩ làm chủ nhân nhà mình thoát ly hiện tại hoàn cảnh, trưởng thành muốn một chút tới, nếu không phải lôi ca tinh hệ cơ giáp giáo trình nội bao hàm sở hữu văn minh tinh hoa, nó liền sẽ không làm chủ nhân hiện tại liền bắt đầu học. Ba cái giờ cơ giáp cơ sở học tập qua đi, nàng xoa phát trướng huyệt thái dương xuất hiện ở không gian nội, đầu hảo vượng hảo vượng. Chủ nhân, ngay thật thể ở giả thuyết không gian nội Đối ngài tinh thần lực tiêu hao muốn so tinh thần thể tiến vào thế giới giả thuyết nội muốn lớn rất nhiều, ở kế tiếp dị năng tu luyện trước, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút tương đối hảo. Ân, ta đã biết. Lôi ca, ta liền không thể dùng tinh thần thể tiến vào học tập sao. Trước mắt tốt nhất không cần chỉ là tinh thần thể tiến vào giả thuyết không gian, ngài có thể sử dụng tinh thần lực là 2C cấp, nhưng ngài tinh thần lực lại là siêu S cấp, giống nhau giả thuyết không gian sẽ bị ngài tinh thần thể ảnh hưởng. nghe được lời này Nhan thu khả tưởng xuất bàn, nàng này tính gì, rõ ràng có siêu ép cấp tinh thần lực, lại là phiền tói đại biểu, lộng không hảo còn sẽ ảnh hưởng đến giả thuyết không gian, không biết có thể hay không cũng ảnh hưởng đến thế giới giả thuyết, nơi đó là ngân hà tinh hệ thế giới thứ hai, nàng nếu là tiến vào sau, ảnh hưởng tới đó, này tội lỗi liền lớn, hơn nữa tới rồi năm hai khi, học viện liền cho phép học sinh tiến vào thế giới giả thuyết, chỉ là học sinh có khả năng tiến vào địa phương, chỉ có học viện khu, bọn họ là đi không được địa phương khác. Chủ nhân không cần lo lắng, ngài tinh thần thể sẽ không ảnh hưởng đến thế giới giả thuyết, ở nơi đó cũng sẽ không có người phát hiện ngài là siêu S cấp tinh thần thể. Nhan Thu Khả đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng là siêu S cấp tinh thần thể, kia muốn nhìn phá nàng cũng muốn đồng cấp hoặc là cao nàng cấp bậc. Lôi ca nói qua liền tính là ở kiểu cấp văn minh tinh hệ tối cao tinh thần lực cũng chỉ có 2 S cấp, liền 3 S đều không có, nàng còn lo lắng cái gì, dù sao nàng tinh thần lực cũng chỉ có thể có 2 C lực lượng, càng không cần lo lắng. biết việc này Nàng liền an tâm. Chủ nhân, ở ngài tiến vào thế giới giả thuyết khi, tốt nhất là ở tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ sau. Vì sao? Tiến vào tứ cấp văn minh không gian, ở nơi đó tiến vào thế giới giả thuyết, rất có thể sẽ phát sinh tinh thần thể biến dị, này đối chủ nhân có rất lớn chỗ tốt. Luka nếu ta trước tiên tiến vào thế giới giả thuyết liền không khả năng phát sinh tinh thần thể biến dị sao? Nhan thu khả không có vội vã hỏi, tinh thần thể biến dị là cái gì? Nàng trước đem muốn biết hỏi rõ ràng vẫn là khả năng phát sinh biến dị, nhưng khi đó biến dị tỷ lệ tiểu thượng 30. Nhan Thu khả minh bạch, Lôi Ca hy vọng nàng khi đó mới tiến vào thế giới giả thuyết, là thực chờ mong nàng tinh thần lực phát sinh biến dị, xem ra này biến dị đối tinh thần lực có rất lớn chỗ tốt, phòng trừng này chỗ tốt không bình thường. Đúng vậy, chủ nhân, ở tứ cấp văn minh tinh hệ trở lên, liền bắt đầu xuất hiện tinh thần lực biến dị năng lực, nó như dị năng giống nhau, lại đều là trực giác loại, hơn nữa biến dị ra tới năng lực thực thích hợp khoa học kỹ thuật thời đại. Như đối thao tác cơ giáp có rất lớn trợ giúp cảng quan, cơ kỹ dọ thắng biết, còn có một ít là thông qua dị năng biến dị cũng thành tinh thần trực giác loại, thủy hệ dị năng giả như biến dị tinh thần lực, có thể xuất hiện thủy dẫn trở, tinh thần lực biến dị ra. Tới năng lực thực tạp, vô pháp tu luyện, dự cảm có phải hay không cũng là trực giác loại tinh thần lực biến dị. Đúng vậy. Lúc này nhan thu khả rõ ràng đó là như thế nào một loại biến dị, nhân loại nói giác quan thứ 6, tựa hồ chính là nó đi. không sai biết lắm Bất quá trực giác loại là không thể tu luyện tiến giai, lại có thể an tinh thần lực cấp bậc tới phát huy nó năng lực. Lôi ca, ngươi phòng trường chờ ngân hà tinh hệ tới rồi tứ cấp văn minh tinh hệ khi, có thể có bao nhiêu tinh thần lực biến dị giả? Không đến trăm triệu phần có một. Nghe thấy cái này đáp án, Nhan Thu khả mặt trầm xuống tới, nàng minh bạch kia đại biểu cho cái gì, tiến vào tân văn minh, tân tiến hóa đối bọn họ tới nói là rất quan trọng, đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến đại cục mặt khi, liền kia đối thao tác cơ giáp tăng phúc năng lực. Ở trên chiến trường liền so không có tăng phúc liên bang quân nhân cường đại hơn rất nhiều Xem ra việc này nàng muốn tìm cơ hội cùng nhà mình đặt đi hảo hảo nói nói Đến nỗi nàng làm sao mà biết được, nàng không nói, nhà nàng Đặt đi cũng sẽ không hỏi nhiều Lôi ca, ngươi chuẩn bị một phần cùng tứ cấp văn minh có quan hệ tư liệu Quay đầu lại ta hữu dụng Là, chủ nhân Hiện tại ngân hà liên bang có bao nhiêu vị e cấp dị năng giả 67 vị, số lượng còn ở gia tăng Dự tính 10 năm nội liền có thể tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ, ngân hà liên bang chuẩn bị thời gian quá ít. Chính là lôi ca này siêu cấp trí não cũng không chế không được liên bang nội dị năng giả tăng trưởng tốc độ, này đã đánh vơ nó cơ sở dữ liệu nội nào đó ký lục, cũng có thể là toàn bộ vũ trụ nguyên nhân bên trong dị năng đột phá tiến thăng tinh hệ quá ít, làm nó cơ sở dữ liệu nội không có càng nhiều phương diện này đi lại, mới có thể như thế đi. Nhan thu khả nghe thấy cái này đáp án trong lòng cũng là cả kinh, 10 năm nội, thật là quá nhanh Xem ra nàng là không thể chậm trễ, liên bang muốn ra tốc chuẩn bị đi lên, buổi tối một phút, đối ngân hà tinh hệ liền nhiều một phân nguy hiểm, này không phải nàng yêu người tự nhiễu, thật sự là từng có tiền lệ phát sinh, hơn nữa nhưng không chỉ có một lần, Lôi ca cho nàng xem những cái đó tin tức chung, có rất nhiều tiến thăng sau tinh hệ đều bị nhãn hiệu lâu đời cùng đẳng cấp tinh hệ chen ép quá. Làm này không được thuận lợi phát triển. Lắc mình ra không gian, Nhan Thu khả ngồi vào mép giường, "Lôi ca, giúp ta liên hệ là đi." Là, chủ nhân. Thức mau video chắc chuyển được, đối diện nhan dương diệu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn video chắc bên kia nho nhỏ nhân nhi, bảo bối nữ nhi, ngươi làm như thế nào được. Đặt đi, ngươi trước không cần quan tâm việc này, ngài kia phương tiện nói chuyện sao. Yên tâm, hiện tại là ta nghỉ ngơi thời gian, lúc này theo ta một người. Không biết nhà mình bảo bối đây là có bao nhiêu trọng đại sự muốn nói, làm cho nhan dương diệu cũng thận trọng lên. Lôi ca đem ngươi chuẩn bị tốt tư liệu chia ra đi. Nhớ rõ ma hóa. Nhan Thu Khả ở trong lòng cùng lôi ca câu thông hảo, mới mở miệng nói, đặt đi, chờ hạ ngươi xem hạ ta chia ngươi đổ vật rất quan trọng. Tốt nữ nhi, ngươi phát video chắc tới, sẽ không bị học viện phương phát hiện đi. Sẽ không, ta này có đặc thù biện pháp, học viện đầu não là phát hiện không được. Nhan Thu Khả lại cùng nhà mình đặt đỉ hàn huyên trong chốc lát, liền vây vây vô thần mà cắt đứt video chắc, lát mình trở về không gian đi nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ chính là mới tiêu hao tinh thần lực. Lại vì thế bận việc nửa ngày, có thể không mệt mới là lạ. Tiểu nha đầu nơi này ngủ thơ ngọn, nhan dương Diệu kia lại là căn bản là vô pháp ngủ. Hắn không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên làm ra như vậy quan trọng đồ vật. Kia chính là tứ cấp văn minh tinh hệ tư liệu. Này đối bọn họ toàn bộ tinh hệ tới nói quá trọng yếu. Đặc biệt ở hắn nhìn đến tư liệu cuối cùng nhắc tới ngân hà tinh hệ sẽ ở 10 năm nội chính thức tiến vào tứ cấp văn minh không gian. 10 năm, bọn họ cường giả số lượng có thể đuổi theo sao? Ở ngân hà tinh hệ tiến vào tam cấp văn minh tinh hệ khi, liền phát sinh quá bị mặt khác đồng cấp tinh hệ xâm lấn đại hình chiến tranh, nếu không có đều là từ đại hủy diệt tồn tại xuống dưới nhãn hiệu lâu đời dị năng giả, liên bang cũng sẽ không vượt qua nhất gian nan lúc đầu. Hiện giờ đông đảo tam cấp văn minh tinh hệ cùng ngân hà liên bang chi gian không có lại phát sinh chiến tranh, cũng là lúc đầu bọn họ ở trên chiến trường đứng vững vàng chân căn, mới có sau lại bình thản biểu tượng. Kỳ thật từ Nam Cung Lân tiến giai thành công sau, toàn bộ liên bang quân bộ liền đều ở ra tăng huấn luyện mà chính phủ cũng ở mạnh mẽ nâng đỡ dị năng giả cho bọn họ càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nói đến cũng muốn cảm tạ lúc ban đầu tiến vào tam cấp văn minh khi bị xâm lấn kia tràng 3 năm chiến tranh, nếu không phải kia tràng chiến tranh, ngân hà liên bang cũng sẽ không có hiện giờ bầu không khí, nói hiện tại liên bang là bền chắc như thép, hình dung thực chuẩn xác, một cái hoàn chỉnh chính phủ hệ thống, không có lục đục với nhau, nhiều nhất chính là ý kiến bất đồng tranh chấp có lẽ chính là sống càng lâu người, xem càng thấu chết đi, vô luận là cái gì nguyên nhân. Đối hiện tại liên, bang tới nói, đều là tốt. Tiến lên tới Tứ cấp văn minh lần đầu tiến vào thế giới giả thuyết, có tỷ lệ phát sinh tinh thần lực biến dị sao. Nhan Dương Diệu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở trên quần sáng, lôi ca phát tới tư liệu thập phần kỹ càng tỉ mỉ, chính là không cùng Nhan Thu khả nói nội dung, này phân tư liệu thượng đều có ghi rõ. Nhan Dương Diệu có chú ý tới liền tính là tiến vào quá thế giới giả thuyết người, nếu vượt qua 5 năm không có lại tiến vào thế giới giả thuyết, Trở tới rồi tiến lên tới tứ cấp văn minh tinh hệ khi, lại đổ bộ thế giới giả thuyết, tinh thần lực biến dị tỷ lệ khả năng sẽ tăng lên 10%. Trương kỳ tiến vào thế giới giả thuyết người ở tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ khi, lần đầu tiên đổ bộ đến thế giới giả thuyết chung, mới chỉ có 10% biến dị khả năng, mà đỉnh chỉ 5 năm trở lên liền có thể gia tăng 10%, hoàn toàn không có tiến vào quá thế giới giả thuyết liền có 40% khả năng biến dị, này đối toàn bộ liên bang là rất quan trọng. kế tiếp sự Nhan thu khả là không biết, nhưng bên người nàng phát sinh sự, làm nàng minh bạch, nhà mình đặt đỉ hành động là thực mau liên bang chính phủ càng là thực cấp lực không phải sao. Hiện tại toàn bộ liên bang hệ thống đều cao tốc vận chuyển lên, học viện nội thế giới giả thuyết bị đỉnh chỉ sử dụng, thế giới thứ 2 đến không có toàn bộ đỉnh chỉ vận chuyển, chẳng qua 30 tuổi dưới ở tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ trước, đều không chuẩn tiến vào thế giới giả thuyết, liên bang không có che giấu nguyên nhân, lợi và hại rất rõ ràng mà làm ngân hà tinh hệ công dân nhóm đã biết Lựa chọn quyền ở bọn họ trong tay, đổ bộ không đổ bộ chính phủ cũng không thể ngăn cản. Nhan thu khả làm như vậy cũng là có một chút tiểu tư tâm, nàng đều không thể thượng thế giới giả thuyết, như thế nào có thể làm những người khác đều đi vào chơi, cho nên đoàn người đều bồi nàng cùng nhau chờ kia một ngày đã đến đi. Tiểu nha đầu có khi đáng yêu hấu chỉ hành vi, cũng yêu cầu điểm tán cổ vũ một chút, dù sao nàng không cần lo lắng bị phát hiện cái đôi nhỏ, nàng có cái hảo đặt đỉ làm tốt ngụy trang công tác. Vẫn là chúng ta liên bang năng lực nha. Loại này cơ mật đều làm ra. Chính là chính là, dù sao chúng ta còn không đến tiến vào thế giới giả thuyết tuổi, không thượng liền không thượng. Nóc bức mới có thể đi lên, có 40% biến dị khả năng nha. Người nói cái này, ta liền đồng tình chúng ta học trưởng bọn họ, liền như vậy vừa ra tiến, lập tức liền ít đi gấp đôi. Biểu nói, nếu là lại vãn mấy tháng phát hiện việc này, chúng ta cũng muốn xui xẻo. Ơn ơn ơn, ta vốn di tưởng vội vã muốn đi giáo nội thế giới giả thuyết nhìn xem, còn hảo có cấm mệnh. Nhan thu khả nhàm chán mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nghe chung quanh nghị luận thanh âm, nàng anh hồng cái miệng nhỏ dầu dầu, hôm nay dung đạo sư như thế nào còn không có tới, lập tức liền phải đến đi học thời gian được không, nàng tưởng an an tĩnh tĩnh hảo hảo học tập A. Khả khả muội muội ngươi làm sao vậy? Hoàn Diệp dập nháy mắt liền phát hiện mỗi tiểu lo ly khắc thường, lo lắng nhìn về phía nàng. Không có việc gì, chính là có điểm phiền. Nhìn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ti hủy khuất biểu tình. Hoàn Diệp dập đau lòng mà kéo qua Nhan Thu Khả tay nhỏ, an ủi lên, không đợi hắn nói thượng hai câu lời nói, Dung Đạo sư tới, lúc này An tính lại phòng học lập tức làm Nhan Thu Khả tâm tình tốt hơn không ít, cũng không cần người an ủi, nàng phải làm cái an tính mị thiêu nữ, hảo hảo đi học. Nhan ra tiểu Lọ Ly, ngươi còn mỹ thiếu nữ, liền ngươi kia tuổi tác, tiểu đậu đinh một quả được không? Ngân Hà Liên bang đại diện tích cấm công dân cùng quân nhân đổi bộ thế giới giả thuyết, tuy nói đây là vì toàn dân hảo, còn là có chút người là không tiếp thu được liền tính là nhất kỷ luật nghiêm minh quân nhân cũng có không bỏ xuống được tư dụ Trương 77, Liên bang học viện ngôi cao Tiểu triệu, ngươi không thể trái với quân quy mặt trên đã ra lệnh quân nhân ở tiến vào tứ cấp tinh hệ trước là không thể đổ bộ thế giới giả thuyết chúng ta đổ bộ khoang liền không tính là giao cũng không có đổ bộ liên tiếp điểm Chính là nha, tiểu triệu ngươi liền nghe Hàn ca nói liền tính ngươi xin nghỉ tới rồi bên ngoài tìm được đổ bộ thế giới giả thuyết liên tiếp điểm cũng là vào không được Trên giới 100 tuổi dưới công dân cũng cấm tiến vào thế giới giả thuyết, đầu não kia quan ngươi là không qua được. Các ngươi đừng nói nữa, ta cần thiết đi lên thứ, nàng còn chờ ta. Được xưng là tiểu triệu thanh niên chỉ có 29 tuổi, hắn là nhập quân không mấy năm mới bỏ đi tân binh thân phận, lần đầu tiên từ chủng tộc chiến trường trở về quân nhân. Tân binh bảo hộ kỳ là 3 năm, qua 3 năm tân binh liền phải tiến vào chủng tộc chiến trường mài giữa nửa năm đến 1 năm mới có thể bị thay đổi xuống dưới. Liên bang quân bộ tuy nói đối chính mình quân nhân thập phần yêu quý, lại cũng sẽ không làm cho bọn họ không có huyết tinh chi khí, dùng trùng tộc luyện binh đã thành quân bộ truyền thống, nếu không, kia mấy chỗ trùng động đã sớm bị quân bộ trọng hình nguồn năng lượng vũ khí đánh nát, nơi nào còn sẽ làm chủng tộc một bát lại một bát mà tử bên trong bò ra tới. Mới từ tiền tuyến xuống dưới tiểu triệu vốn là lòng tràn đầy vui mừng mà tưởng đổ bộ thế giới giả thuyết, đi cùng đã lâu không thấy bạn gái liên hệ hạ Thế giới giả thuyết lớn nhất chỗ tốt chính là cho dù hai người nơi tinh cầu khoảng cách xa xôi, nhưng ở thế giới giả thuyết nội, thông qua truyền tống võng chỉ cần vài phút liền có thể đổi tới. Liền tính là tại trước quân nhân, cũng có thể thông qua quân bộ quang vong xuất nhập thế giới giả thuyết. Đương nhiên, liền tính ở cái gọi là thế giới thứ hai, hành động thượng là thực phương tiện, nhưng đổ bộ quân nhân đi ra ngoài vẫn là có nghiêm khắc khống chế, liền tính là như thế, đối quân nhân tới nói cũng là phương tiện quá nhiều. Tiểu từ ngốc Ngươi sẽ không video chặt tìm người ban ở gai nho nha. Không được, nàng thông tin hào ta không có. Tiểu triệu cũng thực bất đắc dĩ, hắn vị kêu bạn gái làm việc thực cẩn thận, ở hắn không có được đến nàng toàn bộ tín nhiệm trước, là sẽ không cho nàng quang nào thông tin hào, nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy vội vã tưởng đổ bộ thế giới giả thuyết. Nghe thế, lao binh nhóm hiểu rõ với tâm, liên bang quân nhân tìm lao bà nói đến là thực dễ dàng, nhưng cũng có thể nói đúng không dễ dàng, 5 năm dưới tân binh viên nhóm. Gặp gỡ loại tình huống này là bình thường sự Tân binh tiến vào chủng tộc trên chiến trường không phải không có hy sinh cho nên chỉ cần không phải 5 năm thượng quân nhân trừ bỏ những cái đó đã sớm nhận thức nam nữ Tân binh kỳ cùng chi kết giao nữ tính đều sẽ cẩn thận đối đãi không phải nói thượng quá chủng tộc chiến trường quân nhân liền sẽ không chết trận sát chàng chỉ là gặp qua huyết quân nhân sinh tồn tỷ lệ muốn so với Tân binh cao thượng rất nhiều tiểu tử ngươi sẽ không cũng chưa cho đối phương lưu lại thông tin hào đi sao có thể Chúng ta nhận thức ngày đầu tiên, ta liền lưu lại thông tin hảo. kia con hảo, nói không chừng ngươi vẫn là có cơ hội trở đến nàng liên hệ ngươi. Nàng biết ngươi hôm nay trở lại ta 27 quân sao. Ta rời đi trước có nói qua, các ngươi cũng biết, tân binh thượng chiến trường có nửa năm đến 1 năm thủ phòng thời gian, nếu nửa năm nội chúng ta trải qua 10 tràng đại chiến trở lên, liền có thể trước tiên trở về, không có trải qua 10 tràng đại chiến, chỉ có thể thủ phòng mãn một năm mới có thể lui ra tới nghỉ ngơi trình đốn. Việc này ta đều cùng bạn gái nói qua. Xem ra ngươi cũng chỉ có chờ nàng liên hệ ngươi. Nhìn có chút suy suốt tiểu triệu, hàn đội trưởng vô vô bờ vai của hắn cười nói, tiểu tử, ngươi không cần lo lắng việc này, đối với một cái có tiềm lực quân nhân, rất ít có nữ sinh sẽ bỏ được không cần. Chính là, đội trưởng, hiện tại ta ở 27 quân đoàn, liền tính là nàng muốn tìm ta, cũng rất khó liên hệ thượng nha. Này, cùng đội chung mặt khác lao binh cũng không biết muốn nói gì hảo, bọn họ là quân nhân. Muốn cùng người nhà liên hệ nói đến cũng là dễ dàng, nhưng đối phương muốn liên hệ bọn họ liền phải trước tiên xin, không thể xác định thân phận, là liên hệ không thượng, hơn nữa tiểu triệu này còn không có hơn nữa đối phương thông tin hảo, đầu nào đó là sẽ không làm đối phương xin thông qua. Đúng lúc này, 27 quân đệ 127 đại đội ngoại chạy vào một người tân binh, triệu ca, triệu ca, ngươi mau nhìn xem quân bộ học phỉ xì ô website, chuyện của ngươi không cần lo lắng, liền tính tương lai tẩu tử tìm không thấy ngươi. Cũng có thể ở tân khai liên lạc thông đạo tìm được nàng Người lời này là có ý tứ gì Tiểu triệu nghe xong lời này Nhưng không quan tâm hỏi chuyện lao binh nón Hắn mở ra chính mình quăng não Đổ bộ thượng quân bộ học phỉ xì ô website liền phát hiện đầu đề thượng một lan xuất hiện một cái khu mới Quân dân hỗ động ngôi cao Nhìn đến này hắn trong lòng vui vẻ Hắn bạn gái nếu là muốn tìm hắn Có thể tại đây ngôi cao thượng phát thiệp tìm hắn thì tốt rồi Không phải sao Liên bang quân bộ thật đúng là cấp lực Cái gì đều giúp bọn hắn quân nhân nghĩ tới, cái này hắn cũng không cần khăng khăng thượng thế giới giả thuyết, hẳn ca bọn họ nói cũng không sai, liền tính hắn lên rồi, cũng là tìm không thấy đối phương. Hắn bạn gái cũng chỉ có 26 tuổi, cũng là bị cấm đổ bộ tuổi, hắn chẳng qua, tưởng đi vào cho nàng phát cái tin nhắn, làm nàng biết chính mình đã trở lại. Thế giới giả thuyết sở thêm bạn tốt, tuy rằng ở trong thế giới hiện thực không có gia nhập thông tin liên hệ, nhưng đơn phương tiếp thu tin tức vẫn là có thể. Chẳng qua gởi thư tín người phát ra cấp chính là giả thuyết chung bạn tốt, lại nhìn không tới đối phương lờ giờ hảo. Tiểu triệu tiến vào quân dân hỗ động ngôi cao sau, nhìn bên trong mới ngày đầu tiên khai thông liền có không ý thiệp, lập tức lật xem khởi thiệp tới, không bao lâu, đương hắn nhìn đến một cái thiệp tên là Lam Lam tại đây thiệp khi, hắn kinh hỉ như điên, đó là cái bị bỏ thêm mật thiệp, muốn tiến vào liền phải có đối ứng mật mã, hắn cũng không nhiều lắm tưởng trực tiếp đưa vào nhà mình bạn gái sinh nhật hảo, đương thiệp thật sự bị hắn mở ra khi... Nhìn đến mặt trên ngắn ngủn vài câu quan tâm. Lời nói cùng một cái lở giờ hảo, hán cười. Bọn họ rốt cuộc có thể liên lạc thượng. Như vậy sự, không chỉ phát sinh ở tiểu triệu trên người, chấn thủ ở các nơi quân bộ nội đều có cùng loại sự tình phát sinh, còn hảo tham như bộ hiệu suất mau trước tiên liền chú ý tới vấn đề này, quân bộ như thế, chính phủ phương cũng là có không ít tân an bài. Liên nói học viện phương đi, thế giới giả thuyết toàn bộ đối bọn học sinh đóng cửa, lại cũng ở hôm nay khai thông các trường học lớn mạng lưới thông tin Cho tới nay chỉ có thể buồn giáo giao lưu ngôi cao, mở rộng thành toàn bộ tinh hệ nội sở hữu học viện giao lưu Internet. Này đối học sinh tới nói rất là kinh hỉ phải biết rằng, bằng hữu nhưng không chỉ là cùng cái trên tinh cầu, có chút thưởng thưởng theo cha mẹ thay đổi tinh cầu hài tử, bọn họ bằng hữu khả năng khoảng cách bọn họ rất xa, tiến. Vào học viện sau liền rất khó liên lạc bọn họ, hiện giờ có như vậy ngôi cao, bọn họ đồng dạng ngược lại là phương tiện nhiều. Á á á. Này 713 hảo tinh mễ lý học viện hảo đầu, bọn họ nào cư nhiên mỗi năm đều phải tiến hành cấp bậc đấu đối kháng. Này có cái gì hảo kỳ quái, có đấu đối kháng không phải thực bình thường sao, chúng ta trường học còn mỗi nửa năm một hồi giáo nội tái nột. Không phải, không phải, chính ngươi nhìn xem, bọn họ không phải cách đấu thi đấu linh tinh, bọn họ đấu đối kháng, so chính là ngoài miệng công phu. Này đã có ý tứ, ta cũng nhìn xem. Ai nha, nguyên lai mễ lý học viện là chuyên vì chính phủ chuyển vận nhân tài học viện. Cái kia trong học viện ra quá vài vị nổi danh quan ngoại giao, khó trách sẽ có như vậy kỳ ba thi đấu, thi biện luận thực thích hợp như vậy học viện. Huy các ngươi biểu xem kia gì mệ lý học viện, nhìn xem kia thiếu niên quân giáo, thật con mẹ nó yêu, nhập học thấp nhất đều là thuật đấu vật đến 3 cấp 12 tuổi dưới học sinh. Loại này học viện như thế nào ở chúng ta toàn tinh hệ đối chiến tái thượng không xuất hiện quá. Chính ngươi xem phía dưới giới thiệu, thiếu niên quân giáo có cũng có đối chế tái, chỉ là không cùng chúng ta này đó các loại học viện cùng nhau mà thôi. Nguyên lai liên bang cư nhiên có nhiều như vậy thiếu niên quân giáo, chúng ta như thế nào cũng không biết. Mẹ khoảnh, ngươi nói chúng ta tốt nhất kia vài vị chuyển trường sau, vì sao liền liên hệ không thượng thông tin, bọn họ chuyển trường khi cũng không để chính mình đi nơi nào học viện, bọn họ có thể hay không chính là bị tuyển nhập loại này thiếu niên quân giáo. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là khả năng, cái kia đệ nhất thiếu niên quân giáo xem ta đều mắt hẻm. Khó trách. Ngươi cả kinh một tạc gì, ngươi phát hiện cái gì. Các người không phát hiện mỗi năm các đại học viện tiến vào trường quân đội cùng tổng hợp học viện học sinh số lượng thiếu, nhưng những cái đó học viện phát ra nhân tải lại không ít sao. Thì ra là thế, loại sự tình này chính phủ tuy không nói rõ, nhưng cũng không có thật sự cất giấu xem ra chỉ là chúng ta cũng chưa phát hiện. Ta cảm thấy không phải chúng ta không phát hiện, các trưởng bối đều biết đi, chỉ là bọn hắn không nói rõ. nay đối các đại nhân tới nói là công khai bí mật, đối chúng ta tới nói, chỉ có thể chính mình đi phát hiện mới có ý nghĩa đi. Kiếp như thế nào hiện tại liền công bố ra tới, kiếp nhưng có 46 sở thiếu niên quân giáo nhà. Nguyên bản phòng trừng là làm chính chúng ta đi phát hiện đi tranh thủ, hiện tại đặt ở bên ngoài thượng, đối chúng ta này đó tưởng tiến vào quân đội học sinh tới nói, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Cùng thời gian, không chỉ là sở hữu ở giáo sinh cùng đạo sư nhóm ở chú ý liên bang học viện ngôi cao, chính là Khải Minh Tinh Anh tại học viện biệt thự nội 28 tinh sĩ cũng đều mở ra cá nhân quan não, bọn họ tiểu công chúa khó được cho bọn hắn nửa ngày nghỉ ngơi thời gian. Đối này tân ngôi cao bọn họ đều là tò mò. Tiểu công chúa, ngài cảm thấy chính phủ vì sao phải thản nhiên thiếu niên quân giáo sự. Bọn họ này đó thế ra con cháu đối thiếu niên quân giáo sự, tất nhiên là sớm có nghe thấy, phải biết rằng bọn họ bên người không ít tộc hữu đều là thượng trung học trước liền chuyển trường rời đi khải minh tinh, bọn họ đi đâu, liền tính ở xuẩn, thời gian lâu rồi, tất nhiên là có tung tích nhưng cha. Đối với loại này vấn đề, nhan thu khả không có chính diện trả lời, nàng nhìn về phía một bên tâm nguyệt hồ, tâm. Ngươi có ý kiến gì không? Tâm Nguyệt Hồ là Phương Đông Thương Long tổ đội trưởng, đồng thời cũng là 28 tinh sĩ trí não, Nhan Thu Khả đối hắn bồi dưỡng là thực để bụng tích. Nhan Khỉ bị điểm danh sau, trở về nhà mình tiểu công chúa một cái ưu nhã sạch sẽ tươi cười, xem chung quanh các bạn nhỏ tập thể hễ răng nổi ra gà toàn chạy ra, này thú hồ ly hắn liền chăng đi, đầy mình ý nghĩ xấu hắc tâm can ra hỏa, thiếu dùng bộ dáng này gạt người, bọn họ là sẽ không mắc lưu tích. Đối với tiểu đồng bọn nội tâm ý tưởng Nhan là biết. Hắn cũng không thèm để ý, hắn bộ dáng này lại không phải dùng để lừa bọn họ, dù sao bên ngoài có rất nhiều người bị hắn hố, ở nhà mình hoa nội hố người trong nhà, nhiều không thú vị. Chính phủ làm như vậy, một là vì khích lệ học sinh, nhị là giảm bất đóng cửa thế giới giả thuyết đối giáo phương mang đến mặt trái ảnh hưởng, tam là quân chính hiện tại đều yêu cầu càng nhiều nhân tài, chỉ có thể tăng lớn bồi dưỡng, phòng trừng còn khả năng sẽ gia tăng tân trưởng quân đội. Không, tâm, ngươi chỉ nhìn đến mặt ngoài, tân trưởng quân đội là sẽ không gia tăng. Nhiều nhất ở các đại học viện nội thêm khai một đường khóa, đối với ưu tú nhân tài, vô luận là chính phủ vẫn là quân đội đều sẽ không tha thấp tiêu chuẩn. Đến nỗi mặt khác nguyên nhân, nhan thu khả chưa từng có nhiều giải thích, thông minh nhan khỉ bị như vậy một chút cũng minh bạch bị che giấu lên ở trong chứa, hắn này chuẩn trí nào, muốn học đồ vật còn có rất nhiều nha, xem ra hắn đầu nhỏ phải hảo hảo bổ bổ. Nghĩ đến việc này, nhan khỉ tay nhỏ liền dối ối về phía trước phương mặt bàn, ôm mặt trên một mầm cắt xong rồi dưa hấu, hải ăn lên. Xem này đột nhiên tới thượng như vậy vừa ra mỗi chỉ tiểu hồ ly, một đám tiểu đồng bọn khinh bị khởi hắn tới, ra hỏa này hiện tại nơi nào còn có một chút 28 tinh sĩ trí nao bộ dáng, đây là một đầu biến dị heo có hay không. Phong Nhật Thỏ, Nhan Tiểu, thật cẩn thận về phía sau xê dịch, này đầu heo không phải nàng đường ca, tuyệt đối không phải nàng đường ca, nàng không cần tới gần hắn. Song bào thai trần thủy dẫn, nha Nhận, cùng rực hỏa xà, Nhan Lương, thập phần đồng tình nhìn mắt Nhan Tiểu, đáng thương mội tử. Nàng như thế nào liền có như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất Kaka Long Phượng thai vị thổ trĩ, nhan hổ, cùng nữ thổ bức, nhan nghề, đệ thượng một cái an ủi ánh mắt cho bọn hắn thỏ con muội muội chuyển mục lại ghét bỏ mà xem xét mô quân sư, này vẫn là kia rảo hoạt như hổ trí nào sao. thích biểu nói giỡn, bọn họ tuyệt bức không thừa nhận. Nhan thu khả đối với các bạn nhỏ thường thường thoát tuyến hành vi tỏ vẻ có thể lý giải, bị đám kia đám ám vệ thao luyện quá, cũng chưa trong lòng vặn vẻo đã thực không tồi. Muốn nói bọn họ chung biến hóa lớn nhất chính là tuy kia chỉ ra hầu, kia mới là 72 biến hầu ca, ám vệ 32 xuống tay cũng quá tối. Nghĩ vậy nhan thu khả xoa xoa giữa mày, nàng không nghĩ tới này đàn tiểu đồng bọn tính dẻo cực cao, làm đám kia ám vệ cùng tư quân nhóm thấy cái mình thích là thèm. Một đám huấn luyện lên, có điểm qua đầu, mới đem nàng các bạn nhỏ đều ra hoài, việc này xem ra nàng muốn tìm những cái đó ra hỏa hảo hảo tâm sự. Vẫn luôn chú ý nhà mình 28 tinh sĩ Nhan Thu Khả xem nhẹ nào đó tiểu sọ tạ, kia hoa hôm nay cũng là có chút thất thần, vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn quần sáng, cũng không biết hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới gì, từ trên quần sáng mở ra thiệp tới xem, tựa hồ cùng thiếu niên đệ nhất quân giáo có quan hệ. Hai tháng thời gian sói mòn thức mau, mò, 28 tinh sĩ, Nhan Thu Khả cùng hoàn diệp dập ở các vị huấn luyện viên huấn luyện hạ, lại có bay qua trưởng thành, hơn nữa hảo thức ăn, hảo nghỉ ngơi khoang, làm cho bọn họ một đám nãi hoa tử không chỉ là tu vi có điều tăng trưởng, chính là thân, cao cũng tăng, cao không ít, một nửa hài tử đều vượt qua một mét. Tiểu đầu đinh nhóm trường cao, thật đáng mừng, nhưng là nhan ra tiểu công chúa lại cảm thấy nhân sinh hảo buồn khổ, 30 cái hài tử, lôi ra cái nào không gặp không dài thân cao, vì sao liền nàng nửa năm xuống dưới chỉ lớn lên như vậy một ngheo ngheo, như vậy một chút biến hóa xem nàng hảo tâm tất ca, nàng sẽ không cứ như vậy trưởng thành đi xuống, cuối cùng trở thành liên bang nhất thấp bé vị kia đi. chủ nhân Ngài biết cho nên sinh trưởng thông thả, vấn đề ra ở ngài thể chất tiềm lực thượng, S cấp thể trước, chỉ có đạt tiêu chuẩn sau mới có thể nhanh hơn sinh trưởng. Nói cách khác, ta thể chất ở không có đạt tới S cấp trước, đều phải làm lồn bí đao. Dẫu cái miệng nhỏ nhan thu khả trong lòng phát điên thực, nàng là có S cấp tiềm lực, muốn đạt tiêu chuẩn cũng không phải là tu luyện một ngày hai ngày, 1 năm hai năm là có thể tăng lên tới thể chất S cấp, nàng chính là có thời gian trận pháp, trong hiện thực không có 10 năm 8 năm. Nàng cũng biểu tưởng đột phá đến S cấp thể chứ, nàng không cần làm 10 năm 8 năm tiểu lò lì A. Lôi ca nếu là có cảm tình hệ thống cũng sẽ đồng tình chủ nhân nhà mình đi. Tục ngư nói, có lợi liền có tệ, được chỗ tốt, liền phải có điều trả giá, dùng người tu chân nói tới, đây là thiên đạo cho công bằng. Khổ khuôn mặt nhỏ đáng yêu bảo bảo chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận, nàng có thể làm sao bây giờ, hảo hảo tu luyện sớm một chút đem thể chất tu luyện đến S cấp, nếu không, nàng thật muốn làm cả đời tiểu lò ly. Chủ nhân, ngài cũng phát hiện. Nhan thu khả phiên cái đại đại xem thường, nàng có thể không phát hiện mới là lạ. Tuy nói trăm tuổi nội liên bang công dân đều vẫn là thanh niên, vừa vận thi đô dục lại là cùng địa cầu size giờ không bao nhiêu. 23 tuổi cuối cùng trưởng thành kỳ, qua 23 tuổi, ngươi liền biểu tưởng lại trường cao. Mà hiện tại nhân loại sinh lý thượng phát dục lại là tới rồi trăm tuổi khi mới phát dục hoàn toàn. Đây cũng là vì sao nói trăm tuổi nội đều là thanh niên. Chủ nhân. Mân Hà Liên Bang cũng phát hiện S thể chất tiềm lực trưởng thành chậm việc này, chỉ là thật đáng tiếc chính là, ngài là đệ nhất vị nữ tính S thể chất tiềm lực giả, về nam nữ chênh lệch tỷ lệ, bọn họ dự đánh giá có lầm. Lôi Ca đem nó tra được tin tức chuyển cáo cho chủ nhân nhà mình. Xem ra đặt đi bọn họ là biết việc này, khác biệt có bao nhiêu đại. 70, nam tính S thể chất tiềm lực giả, liền tính là phát dục thông thả, nhưng bởi vì nhiều loại nhân tố, so với nữ tính vẫn là mau thượng gấp đôi, bọn họ ở 23 tuổi khi Phần lớn đều có thể đạt tới 180 tả hữu, so với hiện tại liên bang bình quân nam tính thân cao 195 tả hữu kém không phải rất xa, mà nữ tính sinh lý phát dục muốn so nam tính mò, kể từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể phát dục, cho nên trưởng thành lên sẽ chậm hơn rất nhiều. Liên bang nghiên cứu khoa suy tính ra ngài đến 23. Tuổi có thể trưởng thành đến 170 tả hữu là có thể, này kết quả thực hợp lý, nhưng bọn họ suy tính ra mỗi năm trưởng thành tỷ lệ cùng ngài tự thân chênh lệnh rất lớn. Nhan thu khả minh bạch, lôi ca sở dĩ nói kết quả hợp lý, đó là bởi vì nàng có không gian tăng phúc thời gian trận pháp cho nàng càng nhiều tu luyện thời gian, mới có thể nhanh hơn thể thuật tu luyện tăng lên thể chất, nếu là không này đó. Tiếng nghiên cứu khoa cấp ra kết luận tất cả đều là cho má, nàng hiện tại tiềm lực là S, đã có thể nàng này tu luyện đi xuống, không dùng được 5 năm, nàng thể chất tiềm lực liền phải tăng lên tới 2S, khi đó, nghiên cứu khoa kết luận đều thành rắc rưỡi. Này một năm giới nhan thu khả vì thân thể tăng lên tới siêu ép thể chất nhưng không thiếu hạ công phu, luyện tập thể thuật khi, nàng đều chạy đến không gian nội một chỗ nhiều năm lôi vân không tiêu tan nơi, ở lôi điện trung tu luyện thể thuật, kia tội chịu nhưng không bình thường, trắng đón một cái tiểu mị nữ đi vào, chờ bò ra tới khi, đó chính là một khối đen nhánh than khối, nếu không có ôn hàn hai tuyển tẩm bổ thân thể của nàng, cũng chỉ là bị lôi điện rèn luyện, nàng này mềm mại nãi hoa tử. Phòng trưng đã hướng về bao công phát triển. Đối với tự thân trưởng thành sẽ thập phần thông thả sự, nhan thu khả không tính toán cùng trong nhà đám kia trưởng bối nói, nàng lo lắng nói về sau sẽ mị chết bọn họ, không phải nàng suy nghĩ nhiều, liền nàng hiện tại này thân cao, nàng tưởng kháng nghị không cho bọn họ ôm, tuyệt đối không ai nghe, ngươi ngắm lại, 10 năm tả hữu nàng đều là tiểu ló lì dạng, kia chẳng phải là nói, bọn họ có thể có đồng dạng lớn lên thời gian đối mặt cái muốn nhất bút bê Tây Dương, bọn họ nếu là không cao hứng, mới là lạ. chương 78, Bá đạo lôi ca Cánh 2. Chủ nhân, ngài muốn xuất phát thời gian mau tới rồi. Lôi ca nhắc nhở còn thật sâu lâm vào trường không cao hán niệm chung chủ nhân nhà mình. Nó đối toàn bộ học viện theo dõi là thực đúng chỗ. Đại hình huyền phù ngôi cao thượng, tiêu thủ tinh hạm đang muốn làm ly cảng trước cuối cùng chuẩn bị. Họt cả hiệu trưởng chờ nó chủ nhân đã chờ sắp dầm chân, phát tới video chắc đều bị nó cản lại. Đối này nó cũng là nghe lệnh hành sự. Nhan thu khả nhìn xem thời gian là không sai biệt lắm. Kỳ thật bọn họ hiện tại nơi vị trí khoảng cách tinh hạm nơi huyền phù ngôi cao một chút cũng không xa, nàng là tưởng khi dễ mỗi hiệu trưởng, nhưng không tưởng thật làm anh tại học viện bệnh luet ngũi, làm hắn tâm tắc một lát liền hảo. Thượng huyền phù ngôi cao đi. Mệnh lệnh mới hạ, lôi ca liền khống chế được 20 tới chiếc huyền phù xe hướng về chỗ cao huyền phù ngôi cao mà đi, phía trước bởi vì có lôi ca quấy nhếu trên tinh hạm đầu não căn bản phát hiện không được huyền phù xe tồn tại, hiện giờ lôi ca không ở quấy nhếu tinh hệ đầu nào. Cả hiệu trưởng thực mau liền tiếp thu đến đầu nào truyền đến tin tức, lúc này mới yên tâm lại, hắn tiểu tổ tông vẫn là có chừng mực, không chơi quá mức, hiện tại khoảng cách cuối cùng thời gian còn có 10 phút, không hại hắn cấp ra bệnh tim. Ở liên bang học viện đối chiến tái kết thúc trước, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập là tuyệt đối sẽ không bỏ qua mỗi cái khi dễ mỗi hiệu trưởng cơ hội, liền như lần này háo điểm sự kiện, chính là hoàn diệp dập nói ra tích, nhan thu khả lập tức liền chuẩn, có thể thấy được bọn họ người tiểu, tâm nhắn cũng là tiểu tích. Khả khả muội mội, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội trở thành anh tài năm 2 tinh anh ban học sinh sao? Đi xuống huyền phù xe trước, hoàn diệp dập cầm trước mắt tinh hạm, hắn nhẹ dọng hỏi ra hai tháng tới vẫn luôn cố ý bỏ qua sự tình. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhan thu khả nhàn nhạt mà đáp lời sau, liền mang theo 28 tinh sĩ cùng cái đí đại thuốc chữa bệnh và chăm sóc tổ cùng nhau thượng tinh hạm, nàng là đã nhận mệnh cùng chữa bệnh và chăm sóc tổ trói định, nàng tưởng thoát ly bọn họ thật sự là quá khó khăn. Chính là tham gia loại này giáo phương thi đấu, đám kia thúc thúc gà gì đều không buông tha nàng, một cái không ít 15 người toàn theo tới, nghĩ vậy nàng liền âm thầm nghiến răng, muốn cắn mỗi hiệu trưởng một ngụm, nếu không phải vị kia đồng ý, nàng dùng toàn mang lên sao. Hoàn Diệp dập cười khổ một chút, xem ra hắn là thật sự sắp cùng người nọ gặp mặt, ngay cả nhiều cho hắn một năm tự do thời gian đều không có, tiến vào thiếu niên quân giáo, hắn có phải hay không liền không có càng nhiều thời giờ bồi ở khả khả mội mội bên người. Hy vọng người nọ không cần quá phận. Hảo đi, mỗ sổ tạ lúc này trong lòng không bình thường, cũng lý giải sai rồi cái kia đáp án. Hắn cũng không nghĩ, thiếu niên quân giáo nhưng không thu tiểu lại hoa, ngươi không từ bình thường học viện khảo quá tiểu học bộ, sao có thể đi thiếu niên quân giáo. Mới lên tới tinh hạm, nhan thu khả liền thấy mỗ vị trung niên đại thúc mặt, ai nha, vị này chính là cùng nhà nàng thái gia ra một cái niên đại, đỉnh đầu kia chương 40 tả hữu đại thúc mặt, xem tiểu nha đầu quán mắt. Nàng vẫn là không tói quen chân thật tuổi cùng bên ngoài trên lệ chuyện lớn như thế thật, này cũng quái lôi ca đối nàng trước tiên giáo dù khi, trước học tập cổ địa cầu văn hóa, làm nàng nhận tri thượng xuất hiện một ít lệch lạc, tư tưởng đồng dạng cũng có chút phản cổ. Đối với lôi ca trước kêu báo cho nàng trọng sinh việc, mỗi nha đầu là đã sớm quên mất, nàng cũng chưa trọng sinh trước ký ức, nơi nào còn sẽ nhớ tới việc này. nhan đồng học, hoàn đồng học, các ngươi đều tới, thời gian véo cũng thật chuẩn. Ốt cả hiệu trưởng cắn răng nói ra lời này Hắn trong lòng còn không dừng an ủi chính mình, hắn không thể cùng một đám tiểu thí hài so đo, bọn họ còn nhỏ, tùy hứng vẫn là có thể lý giải, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Hiệu trưởng không phải ngài nói khoảng cách tinh hạm xuất phát tiền 10 phút đến là được sao. Hoàn Diệp dập vẻ mặt vô tội mà nhìn nọt cả hiệu trưởng, tuy nói trên mặt hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ biểu tình, nhưng cặp kia đại đại mắt đen rõ ràng biểu đạt hắn hồn nhiên nội tâm, bọn họ là nghe lời ngoan bảo bảo Nga, có sai cũng không nên tìm bọn họ. Đối mặt một đám tất cả đều là hoặc chân thành hoặc đơn thuần tiểu xóa tạ, tiểu lõ lì nhóm, ọt ca đột nhiên cảm thấy vẻ nhạt vô vị lên, hắn đấu không lại bọn họ nha, một đám quỷ tinh quỷ tinh, không thấy được chung quanh đám kia đại nhân đều ăn bọn họ này một bộ, chính là những cái đó hiểu biết này, đàn tiểu gia hỏa đạo sư cũng đều cảm thấy bọn họ không sai, hắn còn có thể nói cái gì. Đối mặt một đám đáng yêu ngôi sao nhí nhóm trên tinh hạm nhân viên công tác cùng đạo sư thiên tin bọn họ cũng là có thể lý giải, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Này đàn nhìn vô hại tiểu gia hỏa nhóm, đều có ảnh đế cùng ảnh hậu biểu diễn trinh độ, kể từ đó, tiểu gia hỏa nhóm tới chết tới, mọi người cảm thấy sai đến là tất cả tại mỗi hiệu trưởng trên người. Ốt cả hiệu trưởng biết hắn lúc này vẫn là không cần cùng này đàn quỷ tinh tiểu thí hài nhóm đấu pháp tương đối hảo, têu tới một vị đạo sư, làm hắn mang theo này đàn tiểu hôn cầu nhóm đi vì bọn họ an bài tốt phòng nghỉ. Lần này mang đội hoàng chủ nhiệm tránh ở một góc, nhìn nhà mình hiệu trưởng lại có hại lập tức tâm sản cười trông lên. Không phải hắn muốn vui sướng khi người gặp họa hắn trưởng kỳ bị nhà mình vô lương hiệu trưởng ức hiếp, nhìn đến hiệu trưởng đại nhân có hại, hắn trong lòng hả giận nha. Bị đưa tới chỉ định phòng nghỉ, nhan thu khả vừa lòng mà nhìn cho bọn hắn an bài đặc hào phòng lớn, đây là một chỗ tinh hạm nội độc lập khu, phòng lớn liên tiếp tiến 50 cái đơn nhân gian, phòng bếp nhỏ, phòng huấn luyện trở, toilet trở nguyên bộ phương tiện giống nhau không ít. Đây là đặc quyền chỗ tốt đi. Cài đi biên cảm thán biên đẩy ra kia gian loại nhỏ phòng ý tế môn Nhan Thu Khả ngồi vào một trương đơn người trên sofa, không sao cả nói, loại này đặc quyền, trời sinh dị năng giả nhiều nhất cũng chỉ có thể lại hưởng thụ 10 năm. Hoàn Diệp dập chớp trước mắt, làm như nghe minh bạch lời này trung hàm ý, đồng dạng không thèm để ý mà cười nói, trời sinh dị năng giả nhiều cũng là chuyện tốt. Tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ sau, sẽ để cao trời sinh dị năng giả giáng sinh tỷ lệ, chỉ cần là có đầu góc đều sẽ nghĩ vậy một chút, liên bang trí nào đoàn như thế nào sẽ không thể tưởng được. Đối ứng phương án phòng trường bọn họ đều chuẩn bị tốt đi.